Tâm An và kiếp của kênh đọc truyện audio hài ngoại xing mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào 11 giờ trưa mỗi ngày và ngày hôm nay tâm An tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Ngọc Trân gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện cô vợ sao trhổi sau khi mà gửi đến cho quý vị những tình tiết của câu chuyện này trước đó tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị à, có rất là nhiều người cho rằng ông Tâm không phải là cha ruột Của cô gái tên là Diệp Lan Và cả mẹ của cô ấy nữa Chắc chắn không phải là người sinh ra cô ấy Bởi vì tại sao cha mẹ ruột Lại đối xử với con gái mình như vậy Và chúng ta sẽ cùng nhau Tiếp tục lắng nghe nội dung của tập 4 Để biết thêm những tình tiết thú vị Quý vị nhé Để rồi xem những dự liệu của quý vị Những dự đoán của quý vị Liệu có đúng hay không Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Tập 4 của câu chuyện này Rốt cuộc Diệp Lan là đứa nhãi danh nào? Làm sao có thể được Hiễu Nhân để ý tới chứ? Điều tra tất cả mọi thứ về nó cho tôi. Dứt lời Tô Châu cúp điện thoại và quăng xuống sàn nhà không thương tiếc mà kể cho chiếc điện thoại bây giờ đã vỡ vụn. Tô Châu nhận được tin bên cạnh Hiễu Nhân bỗng xuất hiện một người phụ nữ đã thề còn đưa người phụ nữ đó về sống chung. Cô ta không thể nào chấp nhận được việc này. Bản thân cô ta theo đuổi anh bao nhiêu năm trời, anh không những không đói hoài đến mà anh còn có người khác sao? Điều đó khiến cho Tố Châu cầm phẫn. Tố Châu siết chặt tay thành quyền và đáy mắt cô ta xuất hiện những tia máu đỏ. Dù cô là ai, tôi cũng khiến cho cô phải rời xa hữu nhân. Đừng nói là cô mà tất cả những người phụ nữ khác đều phải như vậy. Kể cả ai đi nữa cũng không được phép tiếp cận anh ấy. Bởi vì anh ấy là của tôi Tổ châu không suy nghĩ nhiều Liền thu xếp hành lý ngay Cô ta phải về nước Bởi vì cô ta không thể nào Để cho Diệp Lan làm càn thêm nữa Mới đó mà được một tuần Kể từ ngày Diệp Lan dọn qua sống chung cùng với hiệu nhân Thật ra mà nói cuộc sống của cô Cũng không có gì thay đổi mấy Nó vẫn như trước kia Cô gặp anh khá ít Buổi sáng thì ăn sáng Sau đó hai người đi làm Chiều đến mới trở về. Có khi cô bận trực đêm hoặc có những ca phẫu thuật gấp cần phải xử lý, cô lại muộn hơn mới về. Do hữu nhân có tài xế riêng, bởi vậy cô nhờ tài xế của anh đón Thanh Tuấn, chứ không nhờ đến Mộng Tuyết nữa. Còn anh, nhầm mưa anh cũng về muộn, cô đoán chắc là anh bận biểu công vụ. Cả hôm đến tối lúc cô đi ngủ rồi, anh mới về. Vậy nên mới nói rằng một ngày cô và anh gặp nhau không nhiều, nói chuyện với nhau càng ít hơn. Người đàn ông này luôn giữ lễ nghĩa với cô, anh không hề đi quá phận, mỗi đêm chỉ hôn cô mà thôi. Nhưng phải nói anh rất cuồng hôn, hôm ấy anh về rất muộn, khi đó cô ngủ say rồi. Trong mơ màng Diệp Lan cảm nhận được rằng có người đang cưỡng hôn cô, đến lúc cô giật mình tỉnh giấc, cô mới biết đó chính là hiệu nhân. Như thế lại càng tốt, Diệp Lan không hề phản gì, miễn anh không động đến cô là cô vui lắm rồi. Nhưng cô không biết anh sẽ nhịn được bao lâu, một phần là vì nhu cầu riêng của anh, cô biết nó không hề thấp, một phần vì Diệp Lan thấy mình quá nóng bỏng. Không phải nói quá, nhưng mà cô thấy cơ thể của mình rất đẹp, ba vòng của cô vô cùng hoàn hảo, đừng nói là anh, đến cả cô còn nghĩ Nếu như cô là con trai Thì cô sẽ khó lòng mà kiềm chế được Trước một cô gái Mỹ miều giống như cô Diệp Lan đã đến bệnh viện Cô lắc đầu loại bò dòng suy nghĩ Vừa mới xuất hiện trong đầu Quyết không nghĩ đến nó Kể từ ngày Hôm cô từ chối thẳng thường với Thành Đạt Thì cậu ta không còn xuất hiện và tìm cô nữa Diệp Lan khá thoải mái vì điều này Hôm nay cô cô cam phẫu thuật Bởi vậy, vậy vừa mới đến bệnh viện Cô liền đến xem tình hình của bệnh nhân Chuẩn bị cho cuộc đại phẫu sắp tới Cứ như vậy một ngày làm việc của cô Lại trôi qua nhanh chóng Nhưng vào buổi chiều Cô lại gặp một người con gái Rất kỳ cục Diệp Lan đưa mắt nhìn người con gái trước mặt Thầm đoán cô ta xê xích tuổi mình Nhìn từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện Cô biết cô gái này Chính xác là một tiểu thư nhà giàu có Và không xem ai ra gì Lúc nãy vừa tìm đến phòng làm việc của cô Tổ châu gọi cửa hai lần rồi đưa tay kéo chiếc kính đen đã che khuất đôi mắt đi và lên giọng bằng một giọng điệu khó chịu. Cô chính là Diệp Lan có phải không? Đúng là tôi. Đợi đến khi cô gật đầu thì tố châu mới tiến vào bên trong. Cô ta ngồi xuống ghế và bắt chéo chân. ngay sau đó cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt không chút thiện cả. Tôi có chuyện này muốn nói với cô và tôi muốn cho cô biết tôi là ai. Diệp Lan cảm thấy khán được cười... Tự dưng nhảy ra một cô gái... Ở đâu ra thế này... Trong khi cô bốn dĩ... Không biết cô ta là ai... Cô nhách môi lên hỏi... Thiệt nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau... Nên tôi không có chuyện gì để nói với cô... Với lại tôi đâu có biết... Cô là ai đâu chứ... Tôi không cần thiết phải biết cô là ai... Ờ... Một miệng của cô lanh lợi thật... Hỏi sao... Không rũ dỗ được đàn ông... Diệp Lan không hiểu vì lý do gì... Mà cô lại bị gán ghép cho cái tội này Đầu mày của cô trao lại Đành thép chất vấn tố trâu Dụ dỗ đàn ông sao? Tôi dụ dỗ đàn ông của cô Hay là như thế nào? Mà cô lại nói ra lời này Đúng Chính xác Bởi vì hữu nhân Chính là người đàn ông của tôi Lời nói của cô ta khiến Diệp Lan hoài nghi Đầu mày của cô cau chặt lại từ bao giờ Cô ta vừa nói gì cơ Hữu nhân là người đàn ông của cô ta sao? Là cô ta tự nhận đấy sao? Bởi vì theo cô được biết Hiệu nhân chưa từng nhắc gì đến vấn đề này Nhưng do bản thân không hiểu Về con người của Hiệu nhân Nên cô khá hoang mang Nếu thật như lời Tố Châu vừa nói Thì cô... cô chính là kẻ thứ ba sao? Tuy là như vậy Nhưng Diệp Lan không hề thể hiện Một chút cảm xúc nào ra ngoài Cô đưa ánh mắt lạnh lùng Nhìn Tố Châu Cô có gì để chứng minh không? Tố Châu càng ngày càng ghét Diệp Lan Nếu như giết người mà không phải ở tù Thì cô ta chắc chắn đã giết chết Diệp Lan Tô Châu không nói lý Cô ta liền quát lên Cần gì phải chứng minh hữu nhân chính là của tôi Nói cho cô biết Tôi là Tô Châu Là vợ tương lai của anh ấy Sau này anh ấy nhất định sẽ lấy tôi Vợ của anh ấy sẽ là tôi Còn cô ấy, khôn hồn thì cút đi Đừng có gần anh ấy nữa Nếu không ấy, đừng có trách tôi cào nát mặt của cô Diệp Lan cảm thấy trảo phúng làm sao, bản thân không ngờ lại bị hai lần cảnh cáo, lần trước là Ngọc Trầm. Nhưng có lẽ cô ấy là người khá hiểu chuyện và là một người có học thức, nên tuy có hơi lớn tiếng, nhưng mà từ ngữ còn ở mức bình thường. Còn lần này thì sao, không biết từ đâu nhảy ra một tố châu, cô ta không những đánh đá mà còn không biết điều. Lời nói thốt ra nghe chói tay làm sao. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ hiểu con người cô ta là con người như thế nào. Mặc dù không muốn đôi co trong bệnh viện, nhưng Diệp Lan không thể nào đứng yên bất động để cho người ta nói gì đến mình cũng được. Cô không hề sợ hãi, ngược lại còn dùng sự cứng rắn để đáp trả tố Châu Nói cho cô biết, thứ nhất, tôi không hề rũ rỗ hữu nhân. À, hữu nhân là người đàn ông của cô, từ khi nào? Diệp Lan từng nhớ anh đã nói rằng anh không có phụ nữ bên cạnh... Thế nên cô khẳng định Tố Châu này chỉ đang là đơn phương người ta. Nhưng bản tính kiêu ngạo quá nên mới đến tìm cô để gây sự. Không đợi Tố Châu trả lời, Diệp Lan nói tiếp. Cô đến đây gây sự là vì muốn tôi rời xa hữu nhân sao? <cười> Vậy tại sao cô lại không tìm anh ta? Tố Châu này, nếu như cô có thể thuyết phục được hữu nhân bỏ rơi tôi thì tôi lập tức rời xa anh ấy. Nhưng mà... liệu cô có bản lĩnh đấy không? Nói ra lời này là vì Diệp Lan muốn kích động Tố Châu là do cô ta lên mặt với cô trước. Cô sẽ không ngần ngại mà hống hách lại đâu. Biết đầu Tố Châu tức tối quá, cô ta lại tìm cách khiến hữu nhân chán nản cô. Như vậy là quá tốt rồi còn gì? Như thế chẳng phải giống như tâm nguyện của cô rồi sao? Vì vậy, cô lại tiếp tục đà kích cô ta. Bây giờ sắc mặt của Tố Châu tái như gan heo rồi Khuôn mặt cô ta trở nên giữ tận hơn bao giờ hết Diệp Lan Mày giỏi lắm Mày cứ đợi đi Rồi sẽ có ngày Tao khiến cho mày phải hối hận Khi mày dám chống đối tao Còn khốn Tố Châu chưa từng bị ai làm cho giận dữ như vậy Cô ta không cam tâm Hai mắt hẳn những tia máu đỏ Tao nói rồi Mày phải cút xa hữu nhân Nếu không thì mày đừng trách tao Không khách sáo với mày. Tao không bao giờ nói đùa. Diệp Lan lại không hề sợ hãi trước sự uy hiếp của Tố Châu. Cô đừng có ở đây. Nói năng nhăng cùi. Mời cô ra khỏi đây ngay lập tức. Đây không phù hợp là nơi. Để cô đến đây gây sự. <cười> mày cứ đợi đi. Tố Châu để lại một câu rồi xoay gót rời đi. Cô ta cố tình đóng cửa với một lực khá lớn. Tiếng giầm ấy vang vọng vào lỗ tai của cô. Nghe thật là trói tay làm sao Thật tình mà nói Diệp Lan không muốn dính vào rắc rối một chút nào Bây giờ lại gặp ngay một kẻ vì yêu Mà mù quáng Mà đâm đầu Giống như một con thiêu thân Lao vào lửa giống như tố Châu Cô cảm thấy thực sự rất mệt Cô đồng muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh hữu Châu Để rồi bao nhiêu chuyện lại xảy đến với cô Giờ đây cô biết làm thế nào Để đúng với bản thân cô Cô biết làm gì có thể trở về với cuộc sống như trước đây. Diệp Lan thở dài, thầm mong hữu nhân sẽ nhanh chóng chán cô. Diệp Lan tan làm, cô ghé rước Thanh Tuấn, rồi hai mẹ con liền quay về nhà. Nhưng hôm nay dường như nhà có khách. Lúc gì hai mở cổng cho cô, thì cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi được đậu trong sân nhà. Diệp Lan thấy chiếc xe này có phần quen mắt, nhất thời không nhớ ra rằng mình đã gặp ở đâu. Đại não của cô không ngừng lục lại ký ức. Không ngờ Diệp Lan lại nhớ ra đây chính là chiếc xe mà Thanh Vân đã lái và đâm vào cô. Diệp Lan muốn chắc chắn hơn nên hỏi dì hai. Dì hai, Thanh Vân đến sao? Vâng, là cô chủ và bà chủ đến thăm cậu chủ, thưa cô. Diệp Lan nghe đến hai chữ bà chủ, cô giật mình, người đó chẳng phải là mẹ ruột của hữu nhân sao? Tuần này cô và Thanh Vân không gặp nhau nên cô chưa thông báo với con bé... Về việc cô dọn đến nhà hữu nhân sống Cô nghĩ kỹ Và bàn tính với anh trước Rồi sau đó mới có thể nói ra Mối quan hệ hiện giờ của hai người Phải được giấu kín Thay vào đó là bọn họ Chỉ là người yêu của nhau thôi Như vậy mới đưa ra lời giải thích hợp lý Cho Thanh Vân Và với danh phận người yêu Thì cô mới có thể đường đường chính chính Bước vào căn nhà này Tất nhiên hữu nhân đã đồng ý với cô Diệp Lan nghĩ rằng lần sau gặp Thanh Vân Nếu anh chưa nói cho cô bé nghe về vấn đề này Thì cô là người lên tiếng trước Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay Không những Thanh Vân đến Mà còn có cả mẹ ruột của anh sao Nhất thời Khiến cho Diệp Lan khó xử Thấy cô đứng yên bất động Thanh Tuấn lay lay cánh tay của cô Mẹ ơi Mình vào trong thôi mẹ À ừ Vậy là hai người cùng nhau bước vào bên trong Diệp Lan thầm nghĩ, dù sao mẹ của Hữu Nhân cũng chẳng phải là mẹ chồng tương lai của cô, vậy nên cô không cần phải quá căng thẳng, tùy cơ ứng biến là được. Diệp Lan cứ tưởng rằng Hữu Nhân đã giới thiệu về thân phận già làm bạn gái của cô cho bà An và Thanh Vân biết. Nhưng mà thật không ngờ, anh vẫn chưa nói gì. Vậy nên khi bước vào phòng khách, chứng kiến sự có mặt của cô và Thanh Tuấn, bà An đã khựng lại vài giây. Là sao mới đặt ra câu hỏi cho Hiễu Nhân ở phía đối diện? Hiễu Nhân, đây là bạn của con sao? Tuy hỏi như vậy, nhưng mà bà An đang nghi lắm Bởi bà được biết Hiễu Nhân sống bên nước ngoài Cùng với bà bấy nhiêu năm Mà không có nỗi một người bạn gái Anh dường như không thích tiếp xúc với người khác giới Và cũng không hứng thú với chuyện yêu đương Vậy mà ngày hôm nay Bà lại nhìn thấy một người phụ nữ khác xuất hiện Trong căn nhà của con trai Đã thế, lại còn dắt theo một cậu bé khó khỉnh. Bà An thắc mắc, rốt cuộc thì hai người họ là ai? Thanh Vân reo lên vui mừng khi nhìn thấy sự có mặt của Diệp Lan và Thanh Tuấn. Chị Lan! <cười> Thanh Tuấn! Hai người đến chơi à? Hỏi xong câu này, cô bé mới ngỡ ra và quay sang nhìn hữu Nhân. Là anh mời hai người họ đến nhà chơi sao? Nhưng mối quan hệ của anh và Diệp Lan đã tốt lên từ bao giờ chứ? Thanh Vân nhớ rằng anh và Diệp Lan đầu có tiếp xúc gì nhiều với nhau. Lúc này Diệp Lan mới phản ứng lại. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với Thanh Vân rồi sau đó cúi đầu chào bà An. Dạ con chào bác gái. Thành Tuấn lễ phép. Dạ con chào bà. Đợi đến khi hai người chào hỏi xong thì Hữu Nhân mới chịu lên tiếng giới thiệu. Mẹ, cô ấy tên là Diệp Lan, là bạn gái của con. Câu nói này không những khiến bà An, mà cả Thanh Vân bất ngờ. Con bé không nhịn được, liền hỏi ngay. Anh ba, anh theo đuổi được chị Lan rồi cơ à? Thanh Vân hết sức tò mò. Hiệu nhân đã hành động từ khi nào chứ? Tại sao cô bé lại chẳng biết chuyện gì? Bao nhiêu năm qua, anh trai của cô cô độc một mình, bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào. Nhưng hiện tại, anh đã có Diệp Lan. Tất nhiên thành Vân phải vui cho anh chứ. Quan trọng hơn hết là cô bé. Cũng rất thích Diệp Lan Điều này khiến cho cô bé càng mừng rỡ hơn Bà An thốt ra một câu ngờ vực Đây thực sự Là bạn gái của con sao? Dạ vâng Ngoài gật đầu và nói dối bà An Thì Hiệu Nhân không biết nói gì hơn Chẳng nhẽ anh lại bảo rằng Diệp Lan chỉ là tình nhân của mình Thì không được hay ho cho lắm Nên anh quyết định Sẽ cho cô một danh phận Đó chính là làm bạn gái của anh Với lại biết đâu trong tương lai, cô sẽ trở thành bạn gái của anh thực sự thì sao? Nghĩ đến đây, khóe môi của người đàn ông bỗng nhích lên một nụ cười. Hiệu nhân đưa tay về phía cô. Diệp Lan à, ngồi xuống đây. Diệp Lan thấy anh vũ vào vị trí bên cạnh mình. Cô không nói nhiều, liền đi đến và ngồi xuống. Thành Tuấn ngoan ngoãn, ngồi xuống bên cạnh cô. Bà An bắt đầu hỏi han tình hình ề hai đứa quen nhau lâu chưa Dạ không lâu lắm thưa mẹ bà ăn quay sang nhìn dịp La thầm đánh giá con người cô con tên là diệp Lan sao Hiệ tại con bao nhiêu tuổi rồi con đang làm nghề gì Dạ thưa bác con 26 tuổi hiện tại con đang làm bác sĩ bác sĩ sao <cười> giỏi quá Còn đứa bé này là em của con à Dạ không Thanh Tuấn là con trai con. Con trai con? Bà ăn lúc này bất ngờ, liền nhíu mày. Con trai sao? Cô trẻ như vậy mà có đứa con gần 5-6 tuổi rồi sao? Điều này không khỏi khiến cho bà phải suy nghĩ. Thành Vân nghe như vậy, liền nói đỡ cho Diệp Lan. Mẹ ơi, Thanh Tuấn chỉ là con nuôi của chị Lan thôi. Vì chị ấy thương cho hoàn cảnh của thằng bé, nên chị ấy quyết định nhận nuôi nó, làm con nuôi. À... Bà An hiểu ra, liền à một tiếng, rồi bà tiếp tục hỏi Vậy con, con biết Diệp Lan sao? Dạ vâng ạ Thành Vân bắt đầu kể về lần gặp gỡ đầu tiên của mình cho bà An nghe Nhưng hơi lo lắng nên giọng cô bé khá nhỏ Lần đấy con, con vô tình lái xe tông vào chị Lan Do sợ quá nên con điện thoại cho anh ba Rồi chúng con cùng đưa chị ấy vào bệnh viện Nhưng mà may mắn là chị ấy không sao mẹ Đó là lần đầu tiên chúng con gặp nhau. Con hay thật đấy, không biết lái xe ẩu đến mức nào mà tông phải người ta. Mặt của bà An đành lại, giọng cô Thanh Vân líu giíu. Chỉ là con hơi bất một chút thôi, sau này không có đâu ạ. Hiệu nhân thấy như vậy, vội vàng dài vây cho em gái. Thật ra hôm đó không phải là lần đầu tiên anh và Diệp Lan gặp nhau. Bởi vì anh từng gặp cô ấy trước rồi Không nghĩ lại tình cờ gặp lại cô ấy một lần nữa Nên anh đã chớp thời cơ Để được làm quen Và tiếp cận cô ấy Diệp Lan nghe như vậy Đưa mắt nhìn anh cảnh giác Không biết người đàn ông này có nói thêm Những lời thừa thải nào không Thành Vân há miệng ngạc nhiên Ôi thế á Thì ra hai người biết nhau từ trước Vậy mà giấu em kỹ quá Nhưng mà theo đuổi chị Lan Đúng là quyết định sáng suốt của anh đấy Và về thuần này thì em cho anh 10 điểm luôn Cô bé cười khoái chí Nếu như Diệp Lan có thể trở thành chị dâu của cô bé Thì hay biết mấy Thấy cả hữu nhân và thanh vân đều thích Diệp Lan như vậy Bà an đoán được rằng con người của cô là như thế nào Vậy nên bà khá thoải mái với cô Diệp Lan này, con vừa đi làm về sao? Dạ vâng, hôm nay con không trực đêm Nên con được về sớm Con làm ở bệnh viện nào? Diệp Lan nói ra tên bệnh viện lớn của thành phố. Bà An gật gù. Là con gái, nhưng mà con giỏi thật. Trước kia con học y, chắc là cực lắm, cô phải không? Dạ, con quen rồi, nên không sao ạ. Diệp Lan lễ phép trả lời từng câu hỏi của bà An. Cô nói chuyện một cách bình thường nhất có thể. Cũng không lo lắng hay hồi hộp gì. Bởi vì cô vốn không thích hữu nhân... Nên càng không xem bà An Là mẹ chồng tương lai của cô Mà chỉ coi bà như một bậc trường bối Thế gia đình con có mấy anh chị em Bà An chỉ muốn biết thêm về Diệp Lan Nên mới hỏi cô vấn đề này Nhưng kể từ ngày Diệp Lan Bị ông Tâm và bà Diệu uy hiếp Phải gánh tội thay cho Gia Dung Thì cô đã hoàn toàn Không còn xem họ là người thân ruột thịt Vậy nên càng không muốn nhắc đến họ Dạ thưa bác, con không có người thân Hiện tại gia đình của con Chỉ có con và Thanh Tuấn ạ Bà An sợ động vào vết thương lòng của cô Nên không hỏi thêm nữa Còn Thanh Vân khi nghe cô nói câu này Cô bé cảm thấy xót xa làm sao Hiệu nhân lên tiếng Xóa đi bầu không khí ngột ngạt Cơm chiều có rồi Hay là cả nhà chúng ta Cùng vào ăn cơm luôn Ý hay đấy <cười> Được được, em đói lắm rồi Chúng ta cùng vào thôi. Mọi người cùng vào phòng bếp. Cả nhà quay quần bên mâm cơm thịnh soạn. Bà An dường như yêu thích Diệp Lan lắm. Thấy bà khá nhiệt tình và vui vẻ với cô. Có lẽ vì bấy lâu nay anh chưa từng hề quen một người con gái nào. Nên khi hay tin anh có người yêu bà An mới vui mừng thay cho con trai. Về phía Thanh Vân thì khỏi nói cô bé cực kỳ thích Diệp Lan còn mong sao cô và Hữu Nhân có thể thành đôi để cô bé có thể gọi cô là hai từ chị dâu. Bà An hỏi han về Diệp Lan xong cũng không quên quan tâm đến Thành Tuấn. Hiện tại con đang học lớp mấy?" "Dạ lớp 2 ạ." thật đấy." Thành Tuấn đúng là khôi ngô, nhìn nó vừa hiếu nhân, có nét rồng giống, khó tả lắm. Hiểu Nghĩa nghe như vậy thì bật cười. Ý mẹ là đang khen chúng con đẹp trai đấy à?" Thành Vân cười tươi. "Ấy, thế chứ còn gì nữa?" Còn thắc mắc Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn Các thành viên trong gia đình Đều nở một nụ cười rạng dữ trên môi Trò chuyện một lúc lâu Thì bà An đề nghị Thôi trời muộn rồi Mẹ phải về đây Nghỉ ngơi sớm Để sáng thức sớm đến bệnh viện Đón Ngọc Trầm xuất viện nhá Nghe đến Ngọc Trầm Diệp Lan không khỏi tò mò Cũng không biết cô ấy đã đỡ chưa Còn về phía Gia Dung Liệu ông Tâm và bà Diệu Đã tìm cách gì để giúp đứa con gái cưng của họ Thoát khỏi án tủ hay chưa? Ngọc Trầm đỡ hơn chưa bác? Con bé hồi phục đáng kể rồi Mà con, con cũng biết Ngọc Trầm sao? Dạ vâng, chúng con có biết nhau Ừm, Ngọc Trầm tính tỉnh cũng rất được Mà xui xẻo thay hôm đó Nó bị người ta lái xe đụng chúng Không những không đưa con bé vào bệnh viện Mà lại bỏ trốn Mới đầu nghe đầu H hữuu nhân đòi kiện dữ lắm nhưng mà thương tích của Ngọc Trầm không quá nặng với lại bà mẹ của kẻ gây ra tai nạn kia đến xin lỗi và bồi thường cuối mình năn nỉ l lục cuối cùng Hữu nghĩa nó mới chịu bỏ qua cho đấy nghe bà ăn kể Diệ Lan mới biết hóa ra ông Tâm và bà Diệu có thể làm đến mức đó vì ra dung cuối mình xin lỗi người khác sao Đúng là chỉ vì con gái cưng của họ thì họ mới làm được chuyện đó. Cũng may cho Gia Dung quá rồi, được một phen thoát chết trong găng tức. Đến khi Thanh Vân đưa bà An trở về thì cô bé mới tiết lộ sự thật cho bà biết. Mẹ ơi mẹ, thật ra người gây ra tai nạn cho chị Ngọc Trầm chính là Gia Dung. Em gái ruột của chị Lan đấy mẹ. Bà An nghe xong nhíu mày, không hiểu những gì mà Thanh Vân vừa nói. Em gái ruột sao? Chẳng phải Diệp Lan nói với mẹ. Nó không có người thân sao? Cô bé bắt đầu kể cho mẹ mình tất cả mọi chuyện. Thật ra chị Lan không được yêu thương trong căn nhà đấy. Khi Gia Dung vừa gây chuyện thì họ nảy sinh ý nghĩ muốn cho chị Lan gánh tội thay. Thế là họ bắt cóc Thanh Tuấn, ép chị Lan đi đầu thú thay cho Gia Dung. Vì thương Thanh Tuấn nên chị ấy đồng ý. Biết được tin này nên anh ba của con mới giúp chị Lan tìm được thằng bé và đưa chị ấy ra ngoài đi ạ. Bà ăn như không tin vào tay mình. Đôi mắt của bà biểu hiện rõ sự kinh ngạc. Trời đất ơi! Trên đời này, có loại cha mẹ thiên vị đấy sao? Thành Vân chỉ biết thờ dài. Khi ấy hai người bọn họ còn đến chất vấn chị Lan. Hỏi tại sao chị ấy thay đổi lời khai đấy. Đã vậy còn dùng uy quyền của mình ép chị ấy vào trong tù. Họ nói... Họ xin chị Lan ra, nên muốn chị ấy phải trả ơn dưỡng dục. Nhưng thật ra trước nay, họ đối xử rất tệ với chị ấy. Khiến chị ấy chết tâm từ bao giờ rồi. Cũng may hôm đấy, có con và anh ba ở đấy. Nếu không thì à, chắc họ nổi điên lên và làm hại đến chị Lan mất mẹ. Càng nghe về hoàn cảnh của cô, lòng bà ăn lại càng chua sót. Cô có thể bình tĩnh thốt ra câu, không có người thân như vậy. Thì đủ biết cô phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào. Bà An cảm thấy thương cho cô, thầm tiếc thay cho cô, một cô gái tốt và tài năng như vậy. Tại sao lại không được xem trọng? Bà An thất thần nói với con gái. hóa ra là như vậy, thật tội cho con bé. Cũng bởi vì lý do đấy, bọn họ không xem chị Lan là người thân, thì chị ấy cũng cắt đứt với họ luôn mẹ ạ. Chắc là con bé khổ tâm lắm. Bất giác bà An muốn dành yêu thương cho cô nhiều hơn, phần nào đó bà muốn bù đắp lại những tổn thương mà cô phải gánh chịu. Siệp Lan vừa tắm xong, bước ra ngoài phòng tắm, nhìn thấy hữu nhân ngồi trên giường từ bao giờ, anh đang nghiêm túc làm việc, mặc dù không muốn quấy anh, nhưng mà cô cũng không thể nào giữ im lặng về chuyện ban chiều được. Vậy nên cô lành lên tiếng. Để bắt chuyện với anh trước Tô Châu là bạn gái của anh sao? Nghe thanh âm trong trèo phát lên bên tai Người đàn ông liền gần đầu lên nhìn Diệp Lam thấy anh chú ý đến mình Cô lại tiếp tục bổ sung thêm Hay là vợ tương lai của anh? Bàn tay đang thao thao trên bàn phím laptop Lúc này dừng lại Hiệu nhân nghi hoặc Cất tiếng hỏi cô Làm sao em lại biết cô ấy? Nhìn thái độ nhỏ nhẹ này Diệp Lan đoán chắc là Tố Châu là bảo bối không thể nào động tới của hữu nhân. Việc này khiến cho cô có chút khó chịu. Vậy là Diệp Lan ngồi xuống sofa gần đó. Cô vắt chéo chân rồi cười khẩy một tiếng. Anh nghĩ xem. Phải chăng tôi đang điều tra anh nên là tôi biết. Hiệu nhân trao mày trước thái độ khác lạ của cô. Làm sao ngày hôm nay Diệp Lan lại có bộ dạng rỗi hờn này dành cho anh? Hiệu nhân biết Cô không hơi sức đâu mà điều tra về anh Thậm chí còn viết cả Tố Châu Vậy thì chỉ có thể Tố Châu tự đến tìm cô Anh gấp laptop lại Thắc mắc nhìn cô Tố Châu đến gặp em từ lúc nào Chiều nay Cô ấy nói những gì Cô ấy muốn tôi rời xa anh Cảnh cáo tôi, uy hiếp tôi Thậm chí còn nói rằng Sẽ không tha cho tôi Nếu như tôi tiếp tục ở bên cạnh anh Nghe những lời này Đầu mày của người đàn ông cao chặt Diệp Lan nói tiếp Cô ta đánh đá hơn Ngọc Trầm rất nhiều Ít ra Ngọc Trầm thức giận Nhưng là người có gia giáo Không hành xử quá đáng Còn cô ta Cô im lặng Chỉ nhếch môi cười khinh Hiệu nhân thấy như vậy tiếp tục hỏi Tố Châu đánh em sao Không Cô ta đánh được tôi sao Có phải cô ta cũng ghê gớm lắm có đúng không Nếu ấy, Thì chẳng hùng hồ như vậy Đến thẳng bệnh viện để tìm tôi Diệp Lan nói xong thì im lặng Bởi vì cô muốn nghe anh trả lời như thế nào Nhưng người đàn ông đó lại trầm mặc Không biết là đang nghĩ gì Cô không nhịn được thêm nữa Cô nói luôn Tôi mong anh giải quyết rõ chuyện này Tôi chấp nhận ở bên anh Là bởi vì tôi nghĩ Bên cạnh anh không có người phụ nữ nào Gần đây một cô gái từ đâu nhảy ra Nói rằng anh là người đàn ông của cô ta Còn thốt ra mấy lời Quá đáng dành cho tôi Tôi không thể nào chấp nhận được việc mình trở thành kẻ thứ ba. Tôi không thích kẻ khác. Đến tôi, tìm đến tôi và gây sự, cản trở công việc của tôi. Tôi không thích như vậy. Bây giờ Hiệu Nhân mới thốt ra được một câu. Tổ châu không phải là người phụ nữ của tôi. Vợ tương lai thì lại càng không. Em yên tâm đi, tôi sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Diệp Lan đang còn khá giận, cô không kiềm chế được. Anh đúng là ít ăn chơi lắm nhỉ Để người ta lưu luyến không dứt rồi tìm đến tôi, gây sự với tôi. Đúng là phiền phức. Không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của cô thì trong lòng hữu nhân lại bất giác thoải mái. Anh không hề tức giận, ngược lại còn vô cùng thích thú. Tôi không có ăn chơi. Từ trước đến nay em chính là người phụ nữ đầu tiên của tôi. Ôi giời! Ai mà tin được anh chứ? Nói xong cô liền đứng dậy Mở tủ ra lấy máy xây tóc Và bắt đầu xây tóc cho mình Cổ họng người đàn ông Phát ra tiếng cười trầm thấp Tố Châu là con gái Của một người bạn thân Của ba ruột Thanh Vân Lúc trước cô ấy hay sang nhà chơi Lại được mẹ tôi rất yêu thích Nhưng khi đó Tố Châu tỏ ra rất hiểu chuyện Mặc dù nhiều lần bày tỏ với tôi Nhưng mà tôi từ chối rồi Tuy nhiên cô ấy cũng không thể hiện Thái độ thái quá gì Thì ra bây giờ mới chịu lột cái mặt nạ ra. Bởi vì không muốn để cho cô hiểu nhầm, nên Hiễu Nhân giải thích cho cô nghe. Không hiểu tại sao, anh lại khá quan tâm đến suy nghĩ của cô. Từ trước đến nay, đây chính là lần đầu tiên anh để tâm đến cảm xúc của một người như vậy. Diệp Lan nghe anh nói, cô mới ngộ ra. Cô hừ lạnh một tiếng. Hừm, anh liệu mà giải quyết đi. Diệp Lan này, em đang ghen đi à? Nghe câu hỏi này của người đàn ông, Diệp Lan thực sự muốn quăng cả cái máy giấy tóc trên tay cô vào mặt của anh. Cô lườm hữu nhân một cái. Ai thèm ghen với cô ta chứ? Chỉ là bị người khác đến tận chỗ làm việc để gây phiền phức cho tôi. Tôi không thể nào chấp nhận được. Nghe cô giải thích, người đàn ông kia liền bật cười. Này, anh cười cái gì? Tôi đánh cho bây giờ. Hiệu nhân không những im lặng mà còn cười lớn hơn. À đúng rồi. Hai ngày nữa, tôi dẫn em đi dự tiệc vào buổi tối. Dự tiệc? Cần tôi đi cùng sao? Ừ. Tôi... tôi không thể nào ở nhà được sao? Anh lắc đầu, cô biểu môi, đành chấp nhận số phận. Nhưng là tiệc gì mới được chứ? Chỉ là giao lưu giữa doanh nhân với nhau thôi. Có ông Tâm không? Chắc là có. Diệp Lan không muốn gặp ông ta. Nhưng mà cô quyết định đi rồi, bởi vì đây chính là yêu cầu của hữu nhân. Em cứ mặc kệ đi, đâu phải nơi nào có họ, thì không có em được chứ. Với lại em phải cho họ thấy, khi rời xa họ, em luôn sống vui vẻ, sống thoải mái. Em hiểu ý anh chứ? Cô thấy lời nói này khá đúng, mắc gì nơi gia đình của ông Tâm có mặt, thì cô lại không đến được chứ, dù gì cũng xem nhau như người xa lạ, Sau này có lỡ gặp lại nhau thì cứ ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác là được hiệu nhân vẫn chưa tìm gặp tố Châu thì ngày hôm sau cô ta lại đến tận nơi để gặp anh khi thấy anh cô ta rất vui khuôn mặt liền nở ra một nụ cười tươi tắn anh nhân lâu lắm rồi không gặp anh em nhớ anh nhiều lắm cô ta thật muốn bổ nhà vào lòng H nhân nhưng cô ta không thể nào làm được điều đó hiệu nhân vẫn giữ nét mặt bình thường Chẳng có chút gì gọi là hào hứng khi nhìn mặt cô ta. Mới về nước sao? Vâng, ở nước ngoài chán quá nên em muốn về Việt Nam. Lúc nãy em có đến thăm bác gái và Thanh Vân nhưng mà em không gặp anh. Em thấy cả anh trai của anh và bạn gái của anh ấy. Ban đầu em còn nhìn nhầm giữa anh và anh ấy. Hai người đúng là không khác gì nhau. Hiệu nhân đưa mắt nhìn cô ta. Cảm giác bị người khác lại nhài bên tay khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Lâu rồi mới gặp lại anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh có nhớ em không? thấy anh cứ mãi nhìn mình mà không đáp. Tố trâu sụ mặt, giả vờ đáng thương. Anh à, lúc nào anh cũng lạnh nhạt như vậy. Thật là khiến cho người ta buồn chết. Ở trước mặt anh, cô ta luôn bày ra vẻ con nít như thế này. Khiến trước đây hữu nhân cứ nghĩ rằng cô ta là người ngây thơ nghĩ rằng cô ta cũng giống Thanh Vân nên đối xử hài hòa, vui vẻ với cô ta. Nhưng sau khi nghe Diệp Lan kể về Tố Châu thì anh nhận ra rằng đó là một bộ mặt khác của cô ta. Tố Châu hoàn toàn không đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô ta. Tất nhiên anh sẽ không hề nghi ngờ về những lời nói của Diệp Lan bởi vì cô nhất thiết không cần phải nói dối. Với lại anh cực kỳ tin vào con người của cô. Trước thái độ nhiệt tình của Tố Châu, Hữu Nhân lại dùng sự lạnh lùng của mình để chất vấn cô ta. Hôm qua em đi tìm gặp Diệp Lan, và gây sự với cô ấy có đúng không? Khuôn mặt Tố Châu bất giác biến sắc, cô ta xiết chặt hai tay, thầm nghiến răng oán trách Diệp Lan, tại sao cô ta lại đi mách lẻo chuyện này cho anh biết chứ? Nhưng ở trước mặt Hiễu Nhân, cô ta không thể nào thể hiện được cơn thịnh nộ trên mặt, cô ta cụp mi, giọng nói líu díu anh nhân à, em không gây sự với cô ta. Em nghĩ cô ta đang quyến rũ anh nên muốn cảnh cáo cô ta một chút. Tô Châu. Em điều tra ra được Diệp Lan thì chắc hẳn là em biết, nếu như anh không cho phép thì làm gì có chuyện cuối có thể ở bên cạnh anh chứ. Đã như vậy, em còn muốn làm càn sao? Em Tô Châu ấp úng không nói nên lời. Cô ta không nghĩ rằng hữu nhân lại bảo vệ Diệp Lan mà thốt ra mấy câu này với cô ta. Hiệu nhân là người thẳng tính, cũng không cần về nể nang hay là nể mặt ai bao giờ. Anh nói luôn. Tố Châu này, Diệp Lan là người phụ nữ của anh. Tốt nhất, em đừng nên gây thêm thị phi gì. Anh nói ít, mong em hiểu nhiều. Tô Châu siếp chặt tay thành quyền, móng tay khảm vào da thịt, truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng sự đau đớn ấy chẳng là gì so với sự tê giải trong tim. Cô ta đành gật đầu đồng ý. Em biết rồi, em về trước. Nói xong cô ta liền xoay đầu rời đi, không ngoảnh lại thêm một lần nào nữa. Hiệu nhân thầm nghĩ rằng anh đã cảnh cáo như thế này rồi thì Tố Châu sẽ không bao giờ gây sự thêm nữa. Nên anh tiếp tục với công việc của mình. Nhưng mà anh đã sai rồi. Tố Châu chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng Cô ta không thể nào chịu được khi bên cạnh anh lại có một người phụ nữ khác. Đã thế, anh còn vì người phụ nữ đó mà trách mắng và giáo huấn cô ta. Là một cô gái tự cao tự đại, Tố Châu không cam tâm. Với lại ngay từ đầu, Tố Châu nói rồi, hữu nhân là của cô ta, cả cuộc đời này cô ta chỉ muốn duy nhất một mình anh mà thôi. Vậy nên cô ta nhất định không bao giờ buông tha cho anh. Còn về phía Diệp Lan, Tố Châu tức tối khi mà nghĩ về cô là Diệp Lan đã đi mách lẻo với hữu nhân để anh trách mắng cô ta. Tố Châu thấy cô ta thực sự rất khốn nạn, cô ta nhất định không bao giờ tha cho Diệp Lan. Diệp Lan, cô cứ đợi đi, ngày tàn của cô gần đến rồi. Khi thốt ra câu này, đáy mắt Tố Châu hẳn lên những tia máu đỏ ngầu, sự căm phẫn dường như đang thao túng cô ta. Khiến cô ta muốn ra tay lập tức với Diệp Lan Ngay lập tức Hai ngày sau đó Diệp Lan không ngờ hữu nhân Lại chuẩn bị chu đáo cho cô như vậy Anh không những mua váy dạo hội Mà đến cả trang sức đắt tiền Cũng mua hết cho cô Anh còn gọi cả thợ trang điểm đến Để sửa soạn tươm tất cho cô Thợ trang điểm không nhịn Liền thốt lên khen cô Cô có làn da thật đẹp Trắng mịn không tì vết Đã thế, lại còn có một người bạn trai Yêu thương và chiều chuộng cô Đó là điều mà bao cô gái mơ ước đấy Diệp Lan chỉ nghe chứ không đáp lại Cô không muốn nói rằng Những gì người thợ make up nhìn thấy Chỉ là bề nổi Của tàng băng chìm thôi Sự thật phía sau không một ai được biết Thợ make up bắt đầu đánh phấn cho Diệp Lan Thấy cô không thích nói chuyện Nên chị ấy không nói thêm gì Sau khi make up và làm tóc xong Diệp Lan bắt đầu thay váy xã hội Màu tím nhạt Bộ váy được thiết kế sang trọng bó sát từ ngực cô xuống dưới eo Đuổi váy xòe ra trong vô cùng quyến rũ Cuộc đời của Diệp Lan rất khô khan Trước kia cô chỉ có học và học Sau này ra trường thì đi làm Cũng rất ít khi chương diễn như thế này Hôm nay được nhìn sự khác biệt Của bản thân trong gương Diệp Lan thầm nghĩ Không ngờ cô cũng có một nét đẹp sống động Lòng người đến như vậy Khi nhìn thấy cô, hiểu nhân đờ cả người ra trong giây lát bởi vì anh không nghĩ rằng cô lại đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh chưa từng bị thu hút bởi sắc đẹp của nữ giới và chính cô là người đầu tiên. Chúng ta đi thôi. Phải mất vài giây sau đó, anh mới chìa tay ra. Diệp Lan hiểu ý, liền tiến lên khoác tay anh. Hai người cùng lên xe và rời đi. Sự trở về của anh đã khiến giới thương trưởng nao núng Họ không nghĩ rằng lại có thêm một hữu nhân tài năng, không khác gì hữu nghĩa xuất hiện. Vậy nên ngày hôm nay, đa phần mọi người đến dự buổi tiệc này là vì sự có mặt của hữu nhân. Họ muốn được nhìn thấy anh. Do buổi tiệc được tổ chức trên du thuyền rộng lớn, nên khi mọi người có mặt đông đủ, thì thuyền mới được khởi động. Diệp Lan tiến lên du thuyền cùng với anh. Cô thấy du thuyền bắt đầu rời khỏi bến, thì liền hỏi ngay. Chúng ta sẽ đi đâu? Đừng lo, chỉ đi xung quanh con sông này thôi. Cô gật đầu và không nói gì thêm. Lúc Diệp Lan khoác tay Hiễu Nhân tiến vào đại sành thì đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía cổng chính và họ thật sự thỏa mãn khi chứng kiến một đôi tình nhân trước mặt. Hiễu Nhân, anh đến rồi. Người chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay chính là ông Lâm. Nhìn thấy hữu Nhân thì ông ta vội vàng đến bên cạnh và chào hỏi. Hiệu nhân lịch sự đáp lời ông ta Chào ông Lâm Rất vui vì sự có mặt của anh Còn cô gái này là Anh không ngại giới thiệu cô trước mặt mọi người Cô ấy là bạn gái của tôi Tên là Diệp Lan Diệp Lan không nghĩ Anh lại lấy cái danh bạn gái này Để công bố với mọi người Mặc dù không phải như vậy Nhưng mà thôi Dùng từ bạn gái Chẳng còn danh xương nào thích hợp Trong trường hợp này nữa nên cô đành gật đầu đồng ý. Dạ vâng, đúng vậy. Chào ông Lâm. Ông Lâm rất hoan nghênh cô. Hân hạnh, hân hạnh, mời hai người vào trong. Dưới sự chứng kiến của mọi người trong đại sành, Hiệu Nhân cùng với Diệp Lan tiến từng bước vào bên trong. Ánh mắt cô đào quanh một lượt. Đối với cô, những người trước mặt này khá là xa lạ, cũng có một vài gương mặt quen thuộc cô đã gặp qua tại hôm diễn ra buổi tiệc ngoài trời của Tuấn Hưng, nhưng mà rất ít. Diệp Lan thấy ông Tâm và bà Diệu cùng với Gia Dung đứng một phía cách đó không xa. Cô không quan tâm đến, liền di chuyển tầm mắt đi nơi khác. Phía trước cô thấy một người đàn ông có khuôn mặt không khác gì hữu Nhân, đó chính là hữu Nghĩa, bên cạnh anh ta chính là Ngọc Trầm xinh đẹp. Cô cũng nhìn thấy Tuấn Hưng và một vài người không biết tên, còn lại tất cả đều xa lạ với cô. Lúc này liền có người tiến lên, bắt chuyện với hữu Nhân, anh lịch sự trả lời. Diệp Lan không nói gì Bao giờ người ta chào mình thì cô chào lại Không nói gì dư thừa Diệp Lan tiếp tục tìm kiếm Sự có mặt của Mộng Tuyết Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến buổi tiệc này Nhưng mà hiện tại Cô vẫn chưa tìm được cô ấy sau Mộng Tuyết đi vệ sinh Nên bây giờ mới trở ra ngoài Thấy phía trước đông đúc Cô ấy mới đưa mắt nhìn Và nhìn thấy Diệp Lan đã xuất hiện Cũng lúc này Diệp Lan cũng nhìn thấy Mộng Tuyết Vậy là hai cô gái Cùng nhìn về nhau nhuuyềnn miệng cười rất xinh Diệp Lan cậu đến từ bao giờ vậy Mộng Tuyết vừa đến gần thì hỏi cô ngay mà không cần quan tâm những doanh nhân đứng quay quanh H nhân Diệp Lan vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mình vừa mới đến thôi cậu đến lâu chưa Không lâu vừa mới đến cùng với ba mình chào hỏi xong với Diệp Lan Mộng Tuyết mới chú ý đến sữa con mặt của Hữu nhân cô ấy ngờ vực anh là H nhân Bạn trai của Diệp Lan sao? Người đàn ông đáp ngay. Đúng vậy. Còn cô là... Tôi là bạn thân của Diệp Lan. Mộng Tuyết không cần thiết, phải lấy uy danh của ba mình ra. Cô chỉ muốn cho hữu nhân biết cô là một người bạn tốt nhất của Diệp Lan. Diệp Lan khẽ lai cánh tay của anh. Tôi đi với cô ấy một chút. Ừ. Sau khi được anh chấp thuận, cô mới buông cánh tay của anh và cùng với Mộng Tuyết đi sang một bên khác. Cậu nghĩ anh ta lại đưa cậu đến đây Còn nói với mọi người Cậu là bạn gái của anh ta đấy Lúc nãy từ nhà vệ sinh đi ra Mộng Tuyết có nghe người khác nói rằng Hữu Nhân và bạn gái đã xuất hiện Họ xì xào bàn tán về anh Và người bạn gái được giới thiệu này Nên cô ấy mới tiến đến Và hỏi thằng Hữu Nhân Nào ngờ anh lại thừa nhận điều đó Diệp Lan nghe xong thì nhún vai Thiếu người đi cùng Nên anh ta mới đưa mình theo Còn việc giới thiệu mình với thân vận bạn gái Là đang nói giảm nói tránh đấy. Thế chẳng nhé bảo mình là người tình của anh ta à? Cậu ấy, biết đâu, người ta để tâm đến cậu thật thì sao? Muốn cậu trở thành bạn gái thật thì sao? Thôi thôi, cậu im lặng cho mình nhờ. Mà phải công nhận, hôm nay cậu sinh thật. Đúng là công chúa của lòng mình. Đến mình còn chết mê chết mệt đây này. Huống gì là đàn ông chứ? Vậy sao? Hai cô gái vừa gặp nhau, liền cười nói vui vẻ. Do tiếng nhạc du dương vang lên bên tai Cộng với âm lượng của họ thốt ra không quá lớn Nên không gây ảnh hưởng gì đến người khác Mộng tuyết đưa Diệp Lan Đến chiếc bàn đầy thức ăn Và rót cho cô một ly nước ép Cô nhận lấy Vui vẻ cảm ơn cô bạn thân của mình Mộng tuyết nhìn dòng người đông đúc Trên đại sành Khi ánh mắt dừng lại Ở một thân ảnh quen thuộc Thì cô ấy nói bằng Giọng không chút hơi ấm Không nghĩ cái con da dùng kia Không những không bị bắt, mà còn vui vẻ đến tận đây. Đúng là cuộc đời thật bất công. Diệp Lan dõi theo hướng nhìn của mộng tuyết. Cô nhìn thấy Gia Dung đang nở một nụ cười tươi tắn bên ông Tâm và bà Diệu. Dường như hai người họ đang giới thiệu cô ta với đồng nghiệp khác. Cô đáp lời bản thân. Do Ngọc Trầm bị thương không nặng, với lại ông Tâm và bà Diệu đã đến năn nỉ hữu nghĩa. Họ bày tỏ thành ý bằng cách muốn bồi thường và xin lỗi nhiệt tình. Nên cuối cùng Hiễu Nghĩa đồng ý rút đơn kiện. Vậy thì đúng là tốt cho cô ta quá rồi. Đúng là người xấu thì luôn gặp may mắn mà. Mà kệ cô ta đi mộng tuyết. Đừng nhắc đến những chuyện khiến cho mình không vui. Thôi được rồi. À mà này, cậu còn nhớ Tuấn Hưng không? Diệp Lan hất mặt về một hướng. Là anh ta chứ gì? Sao? Có chuyện gì? Giữa cậu và anh ta à? Ừ thì... Anh ta đang theo đuổi mình Theo đuổi cậu Âm lượng của Diệp Lan tăng lên vài phần Nhận ra mình có chút thái quá Cô liền đưa tay lên che miệng Ừ thì Không hiểu tại sao Anh ta lại để ý đến mình Mộng tuyết nhún vai Dường như không có hứng thú gì đến lắm Cái chuyện mà Tuấn Hưng theo đuổi mình Diệp Lan vật cười khúc khích Bởi vì cậu quá xinh đẹp chứ còn gì Thôi đi Cậu cứ trêu chọc mình Lúc này tiếng nhạc du dương, mỗng dương biến mất, không biết là ai đã chú ý đến Diệp Lan, nhận cơ hội không có tạp âm khác, một người đàn ông lên tiếng. Theo tôi được biết, thì cô Lan đây là con gái đầu lòng của gia đình ông Tâm, vì ít khi xuất hiện trước công chúng nên không được nhiều người biết đến. Có phải vậy không? Vì câu nói này mà bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Với âm lượng khá lớn của người đàn ông Nên liền thu hút được không ít ánh nhìn Bây giờ ông Tâm và bà Diệu Đứng gần đấy Cũng đưa mắt nhìn về phía Diệp Lan Mộng Tuyết liếc xéo người đàn ông kia một cái Bởi vì cô ta rất khó chịu Với những kẻ thích quan tâm chuyện bao đồng Nên cảm thấy không vui Mộng Tuyết biết bây giờ Diệp Lan muốn tiến cũng không được Mà lùi cũng không xong Bởi vì cô ấy đã cất đứt mọi quan hệ với gia đình ông Tâm nên không muốn nói rằng bản thân mình là con của ông ta. Nhưng mà cũng không thể nào thừa nhận là đúng được, bởi vì đơn thuần là Diệp Lan không thích. Đến cả hữu nhân đứng bên này cũng nghe thấy Lộc Anh định tiến lên giải vây cho cô, thì một âm thanh thoát ra từ miệng của Diệp Lan. Hôm nay tôi chỉ cần đến đây xuất hiện với danh phận là bạn gái của hữu nhân, như vậy là được rồi. Tôi không biết ông, và tôi cũng không muốn kết bạn. Hay là làm thân với ông? Vậy nên, ông đừng hỏi về tôi. Câu từ rất khoát làm sao, khiến người đàn ông trung điên kia tái mặt. Nhưng đã phóng lao, thì phải theo lao. Ông ta không thể nào chịu thiệt. liền nhìn về phía gia đình ông Tâm và tiếp tục. Được biết mối quan hệ của cô Lan đây, và gia đình mình không được tốt lắm, có đúng không thưa ông Tâm? Vậy, đây là sự thật, hay chỉ là tin đồn? Ông Tâm tái mặt, Không muốn mọi chuyện làm lớn lên, ông ta nhìn người đàn ông trung niên thầm nghiến răng ken két. Người đàn ông đó tên là Minh, là đối thủ của ông ta trên thương trường và rất rất nhiều lần đối đầu ghim thù với nhau. Vậy nên ông Minh mới tính khiến cho ông ta khó xử đây mà. Bà Diệu nghiến răng nói nhỏ với Gia Dung bên cạnh. Còn khốn đó xuất hiện ở đây làm cái gì? Để rồi bị người ta chú ý chứ. Bây giờ chẳng nhé đính làm trò cười cho thiên hạ sao? Bởi vì ông Minh nên sự chú ý của mọi người đa phần đều hướng về gia đình ông Tâm, vậy nên ông ta không thể nào giữ yên lặng được nữa, dành cho mọi người một câu trả lời thích hợp. "Siệp Lan là con gái của tôi và vợ. Điều đó là sự thật. Còn về việc mâu thuẫn gia đình thì hoàn toàn không có. Mong mọi người đừng vì những tin đồn thất thiệt mà nghi này nghi nọ." Ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi vì vậy sao mọi người cứ nghĩ ông Minh tiếp tục đối đáp với ông Tâm nhưng không người thốt ra hai chữ này chẳng ai khác ngoài dịp La dẹp Lan đưa ánh nhìn thấu xương về phía ông Tâm ánh mắt của cô không một chút gọn sóng hiện tại một chút tập âm của Bổi tiệc cũng không còn dường như tất cả mọi người đều đang hướng về phía này họ biết khi dẹp Lan thốt lên câu đó Thì có nghĩa rằng trò hay Đang sắp diễn ra Không đợi mọi người chờ đợi thêm Diệp Lan tiếp tục Tôi không nghĩ rằng Ông có thể vì danh tiếng của mình Mà nói dối trước mọi người như vậy Nếu như chúng ta đoạn tuyệt quan hệ với nhau Thì không cần gì phải giả vờ giả vịt Có đúng không Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên Mọi người bên ngoài đại sành Đang vô cùng thắc mắc Liệu giữa Diệp Lan và ông Tâm Thực sự là có chuyện gì xảy ra Bản đầu Diệp Lan không muốn nói nhiều với ông Minh làm gì Nhưng khi nghe những lời nói dối không chớp mắt của ông Tâm Thì cô chẳng thể nào lọt tai nổi Vậy nên cô quyết định nói sự thật này Để sau này đừng ai gặp cô cũng lấy Mark, con gái lớn của ông Tâm Bởi vì cô hoàn toàn không thích nghe đến Bà Diệu hoàn toàn không ưng ý trước thái độ lạnh lùng của Diệp Lan Nhưng mà bà ta lại giả vờ, la dày ra Thì chẳng còn biết làm được việc gì khác Diệp Lan à, con có biết đây là đâu không? Tại sao lại nói năng linh tinh như thế? Có cái gì về nhà chúng ta nói chuyện? Hãy nói với mọi người, con chỉ đang đùa thôi. Đứng một bên từ nãy tới giờ, Mộng Tuyết cũng ngứa mồm lắm rồi. Màn đấu khẩu đặc sắc thế này, làm sao mà thiếu cô ấy được? Thế là Mộng Tuyết cất tiếng, nói thay cho Diệp Lan, với một âm lượng khá lớn. Gia đình các người đúng là giả tạo thật đấy. Sẵn hôm nay, Người đàn ông này khơi màu thì để tôi kể luôn cho mọi người nghe. Gia đình ông Tâm đã tồi tệ với Diệp Lan như thế nào? Từ bé đã thiên vị Gia Dung hơn gây khó dễ cho Diệp Lan đủ đường. Sau này khi lớn lên cũng không yên với họ. Cách đây không lâu Gia Dung cô ta lái xe gây tai nạn cho người khác vậy mà bọn họ lại bắt Diệp Lan chịu tội thay. Có đáng bực làm cha làm mẹ không cơ chứ? Sắc mặt của ông Tâm và bà Diệu cùng với cả Gia Dung Đã tái như gan heo, họ không thể nào ngăn được mộng tuyết. Thoáng chốc sự thật, ta bị phơi bày. ra dùng đanh mặt, cô ta quát lên. Này cô kia, cô đừng nói bậy. Tiếng xì sầm to nhỏ của quan khách dần nhiều hơn. Họ không ngừng bàn tán về vấn đề này. Ai nấy đều ngạc nhiên trước sự thật mà mộng tuyết công bố. Diệp Lan không muốn nhiều lời. Những lời của mộng tuyết nghe như vậy là quá đủ rồi. Hiệu nhân tiến lại gần cô, anh đưa tay ra. Diệp Lan hiểu ý khoác tay anh. Anh nhìn người đàn ông khơi màu câu chuyện. Anh lạnh nhạt lên tiếng. Ông Minh này, buổi tiệc đang diễn ra rất vui vẻ. Nhưng lại vì một vài câu nói của ông lại khiến cho mọi thứ trở nên khó coi hơn. Ông nghĩ xem, nên giải quyết như thế nào đây? À... tôi... Ông Minh rụt rè bởi vì ông ta biết thân phận và gia thế của anh em nhà hữu nhân... Ông ta định gây xấu hổ cho gia đình ông Tâm mà thôi Mà quên là Ông ta lại gây ảnh hưởng đến Người phụ nữ của Hữu nhân Ông Lâm là chủ nhân Của bữa tiệc ngày hôm nay chứng kiến bầu không khí quá căng thẳng Ông ấy vội vàng giải vây Chắc là anh Minh đây Chỉ muốn đùa một chút thôi có đúng không nào Và mọi người đang đùa Để tăng thêm sự náo nhiệt Bây giờ chắc là mọi người đói rồi Hay là chúng ta cứ nhập tiệc đi Nhạc đâu rồi Sao lại yên ắng như vậy Mở những bài nhạc du dương Hợp với khung cảnh này đi Ông Lâm đã lên tiếng Mọi người nề mặt ông Nên không tiếp tục đôi co nữa Nhưng một số người khác Vẫn đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm Dành cho ba người nhà ông Tâm Diệp Lan chẳng thèm đoái hoài gì đến người khác Nhiệm vụ của cô ngày hôm nay Chính là đi cùng với Hiễu Nhân Vậy nên cô không thèm quan tâm Đến những cái nhìn Hay là những lời nói ra nói vào Của người ta nữa Diệp Lan theo hữu Nhân ngồi vào một chiếc bàn phía đông, thấy anh tiến đến, mọi người bắt đầu trò chuyện cùng với anh, không dám để tâm đến vấn đề của gia đình cô nữa. Diệp Lan ngồi bên cạnh anh, cô bắt đầu đụng đũa cùng với mọi người, do bọn họ chủ yếu bàn công việc, với lại cô không thích và không cần giao tiếp nhiều, nên cứ im lặng từ đầu đến cuối. Diệp Lan không có thói quen ăn uống nhiều, nên sau khi ăn xong, cô nói nhỏ với hữu Nhân. Tôi đi dạo du thuyền một chút. Ừ, đi gần thôi nhá. Người đàn ông không ngăn cản cô, dặn dò cô một câu. Diệp Lan gật đầu và đứng dậy rời khỏi ghế. Thật ra từ trước đến nay, cô đã chứng kiến được du thuyền rộng lớn như thế này không ít. Nhưng nói đến việc cô đặt chân lên và khám phá bên trong du thuyền thì chưa từng có. Hôm nay được mở mang tầm mắt. Cô nhất định không bỏ lỡ cơ hội. Cộng với việc ở đây chán quá, cô Cô chỉ muốn đi dạo một chút Để hít thở bầu không khí trong lành Diệp Lan đi và quan sát từng khoang Ở đây không có nhân viên nhiều Ai nấy đều bận rộn Với công việc của mình Du thuyền này quá rộng Diệp Lan đi đến mức mỏi chân Ở đây có đầy đủ các phòng cho quan khách nghỉ ngơi Tuy phòng không đến nỗi rộng Nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi Đèn chuồng trên đầu Diệp Lan Và bối cảnh ở đây Đều được thiết kế theo phong cách châu Âu Trông thật tuyệt vời và sang trọng làm sao Thời tiết đêm nay khá mất mẻ Do thấy mỏi chân Nên cô quyết định đi ra ngoài Ngắm trời về đêm Thưởng thức được sự tươi mát mà thiên nhiên mang đến Tựa người vào lan can Diệp lan hít sâu một hơi Cô vô cùng thoải mái uhm. Thư thái quá nhỉ Sự yên tĩnh bỗng chốc bị tan biến Bởi vì sự xuất hiện của một người quen Diệp Lan vừa nghe âm thanh phía sau mình Thì liền quay đầu nhìn Cô đứng yên bất động Đợi Gia Dung sẽ làm gì tiếp theo Gia Dung không nhịn được phẫn nộ Cô ta tiến lại gần Diệp Lan Và nghiến răng trèo trèo Chị có biết chỉ vì câu nói của chị Mà khiến cho ba bị mất mặt hay không Rốt cuộc là chị đang làm cái gì thế hả Chị muốn vạch áo cho người xem lưng sao Trước cơn thịnh nộ của đứa em gái thân yêu này Diệp Lan chỉ biết Nở một nụ cười khinh bỉ. Liên quan gì đến tôi sao? Già dùng tức giận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tại sao chị có thể đáng ghét đến mức này chứ? Chị lại có thể chơi chơi cái mặt ra như thế? Bộ chị không biết mình sai sao? Cứ cho là ba cắt đứt quan hệ với chị nhưng mà dù sao thì ông ấy cũng nuôi chị hai mươi mấy năm trời. Diệp Lan, chị nghĩ xem nếu như không có ba chị có thành công được giống như ngày hôm nay không? Chị đúng là vong ân bội nghĩa. Cái thứ chó má như chị thực sự bị đáng đầy xuống địa ngục. Trước những lời cay độc của Gia Dung, Diệp Lan vẫn hết sức bình tĩnh bởi vì cô vốn không để tâm nên không cần phải quá tức giận. Ngược lại, cô lại rất thản nhiên xem như đây không phải là chuyện của cô. Bọn họ nuôi tôi. Vì sao? Cô biết không? Bởi vì không bỏ rơi được tôi đấy. Nếu như bỏ rơi tôi... Thì bị giới truyền thông vạch trần, sự nghiệp của ông Tâm cũng bị ảnh hưởng ngay. Vậy nên ông ta mới bấm bụng để nuôi tôi khôn lớn. Còn thành công được giống như ngày hôm nay, tất cả là đều nhờ vào sự nỗ lực của tôi. Cô có hiểu không? Các người, các người muốn tống cổ tôi đi từ lâu lắm rồi chứ gì, tôi biết chứ. Nhưng mà tôi không thích để cho các người tọa nguyện. Bởi vì bây giờ tôi chán sống chung rồi, thế nên tôi mới tự quyết định ra đi đấy thôi. Thật sao? Nếu như chị không đi, thì sớm muộn gì, tôi cũng tống cổ chị ra khỏi căn nhà đấy. Bởi vì chúng tôi không thích chứa chấp chị. Chị đúng là thật tệ hại và khốn nạn. Nếu như công việc của ba bị ảnh hưởng bởi những gì chị vừa nói ngày hôm nay, thì chị nhất định biết tay với tôi. Biết tay với cô sao? Vậy thì cô làm gì tôi? Diệp Lan nhướng mi Bày tỏ rõ thái độ không sợ trời Không sợ đất của cô Tôi có hữu nhân chống lưng đấy Cô dám làm gì tôi không Cô thầm nghĩ Mượn danh hữu nhân Đúng là uy nghiêm lắm Chị Tính ra Chị chẳng phải là loại con gái tốt đẹp gì Chị lại có thể dùng thủ đoạn Quyến rũ được hữu nhân Đúng là cái đồ chơi trẽn Cô cứ trời đi Càng trời thì càng chứng tỏ rằng Cô đang ganh tị với những gì mà tôi đang có Còn tôi có dùng thủ đoạn hay không Chẳng đến lượt cô được xen vào Từ đầu đến cuối Diệp Lan không hề nao núng Khuôn mặt của cô luôn lạnh lùng Và không một chút cảm xúc Dạ dùng lúc này Không muốn đôi có với Diệp Lan nữa Cô ta chỉ thẳng ngón trò vào mặt Diệp Lan Và nhích môi đầy khinh thường <cười> Chị được lắm Sau đó cô ta liếc một cái rồi xoay người rời đi. Diệp Lan nhách môi cười khẩy cảm thấy những gì vừa mới diễn ra chẳng khác gì một trò hề. Cô không cần thiết phải tức giận với loại người như Gia Dung bởi vì cô đã thực sự vô cảm. Cô không cần giận thêm. Như vậy lại càng thêm mệt mỏi. Mồm miệng lanh lợi thật. Bản thân quyến rũ người khác không buông còn làm ra cái vẻ thanh cao lắm. Diệp Lan cứ nghĩ... Tiếp theo đây, cô lại được yên tĩnh, lắng nghe được tiếng gió, tiếng sóng trên mặt nước. Nhưng không, lại có thêm một nhân vật khác xuất hiện mà người con gái này lại khiến cho cô phải nhíu chặt đôi mày bởi vì đó chính là Tố Châu. Cô ta cũng có mặt trên du thuyền này sao? Đến bây giờ Diệp Lan mới phát hiện ra người con gái này. Chứng kiến rõ khuôn mặt của Tố Châu tái đi và phẫn nộ hơn rất nhiều so với Gia Dung thì Diệp Lan biết rằng Cô ta đã nhìn thấy được sự bảo vệ cô hữu nhân dành cho mình, cũng như những hành động thân mật của anh dành cho cô, như là khoác tay hay là vuốt nhẹ tóc của cô. Có lẽ chính vì điều đó nên tối trâu mới tước tối đến như vậy. Diệp Lan vốn là người không thích Thị Phi, nhưng chẳng hiểu tại sao Thị Phi lại cứ đến với cô. Tôi không thích tranh cãi với cô, vậy nên mời cô đi cho. Trước sự tĩnh lặng trong đôi mắt của Diệp Lan, Tố Châu lại càng khó chịu hơn bởi vì cho rằng cô đang ra vẻ. Tao không đi đấy. Làm sao? Đây là nhà của mày à? Mày muốn đuổi người khác thì mày đuổi được sao? Diệp Lan nhìn Tố Châu trong vài giây sau đó liền tiến về phía trước. Nếu như cô không đi thì tôi đi vậy. Nhưng nào ngờ cô lại bị Tố Châu đưa tay ngăn cản cô ta tỏ rõ sự chán ghét ra mặt. Tao không nói. Là tao sẽ để mày đi đâu. Diệp Lan không còn nhẫn nải với loại người này. Cô hất tay Tố Châu ra, lạnh lùng. Tôi và cô, không thủ không oán. Tôi càng không muốn kiếm chuyện với cô. Vậy nên, cô đừng cố động đến tôi. Tố Châu lúc này phá lên cười khinh bỉ. Mày không kiếm chuyện với tao. Nhưng mà tao lại thích kiếm chuyện với mày đấy. Thì sao nào? Diệp Lan... Chẳng phải ban nãy mày hống hách lắm sao Mày còn lấy hữu nhân ra để thị uy trước em gái mình Bây giờ thì như thế nào Mày sợ Nên mày không dám tranh cãi Và rời đi sao Diệp Lan khá nực cười Trước những lời nói chua ngoa này của Tố Châu Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến với cô rồi Thế nên cô không muốn Chuốc thêm rắc rối Với lại từ cách xưng hô Đến cách nói chuyện của Tố Châu Cũng đủ biết cô ta là loại người như thế nào Tốt nhất Đã nên tránh xa cô ta Càng xa càng tốt Ừ Cứ cho là vậy đi Diệp Lan dứt lời Vừa định bước thêm một bước Thì Tố Châu liền xiết lấy cánh tay của cô Móng tay cô ta khằm mạnh vào da thịt của cô Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến Diệp Lan nhíu chặt đôi mày Tứ ngữ thốt ra trở nên sắc lạnh Buông ra Tao không buông đấy Mày làm gì được tao Con khốn Nói xong Tố Châu liền nhanh như tia chớp Đưa tay nắm lấy tóc của Diệp Lan Cô ta đẩy mạnh Diệp Lan về phía sau Lưng của cô va chạm vào Lan can một cái rất mạnh Đầu mày người con gái Lại càng nhíu chặt hơn Diệp Lan không ngờ Tố Châu lại điên rồ như vậy Cô ta còn ra tay với cô Nhưng mà cũng phải nói đến Sức lực của cô ta khóa khỏe Khiến cho cô có chút chật vật Tuy nhiên cô không thể nào bỏ qua Bởi vì bản thân của cô đau rồi Nên cô không thể nào nhân nhượng, liền dơ tay cao vào mặt Tố Châu. Tố Châu thét lên một tiếng, rồi lại càng siết chặt cô hơn. Không những vậy, cô ta còn dùng tay kia đánh vào người Diệp Lan. Diệp Lan càng vùng vẫy, cô ta lại bắt đầu phàn kháng, bằng tay và chân của mình, trên cơ thể của người con gái phía đối diện. con khốn, mày dám cướp hữu nhân của tao. Tao nhất định không để cho mày được yên. Mày đi chết cho tao. Thời khắc này dường như Tố Châu đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong ánh mắt của cô ta chỉ ngập tràn toàn là thù hận. Cô ta hận, không thể nào băm Diệp Lan thành trăm mảnh, hôm nay có cơ hội rồi, sợ cái gì mà cô ta không ra tay chứ. Sức mạnh của Tố Châu tăng gấp bổi, có lẽ vì cô ta đã thực sự điên rồi, sự ghen tuông khiến cho cô ta chỉ muốn giết chết Diệp Lan. Cô phản kháng, nhưng mà vẫn yếu thế hơn so với Tố Châu. Diệp Lan Đúng lúc này một âm thanh vang vọng bỗng xuất hiện Từ trước cửa đi vào đại sành Đó chính là Mộng Tuyết Sọ không nhìn thấy Diệp Lan đâu Nên Mộng Tuyết muốn đi tìm cô để tâm sự Đi thử ra bên ngoài Thì không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này Tóc tai Diệp Lan dối bời Khuôn mặt cô đỏ bừng Cô đang dùng hết sức để chống lại Sự tấn công mà Tố Châu mang đến Chứng kiến cảnh tượng này Mộng Tuyết không thể nào đứng nhìn Cô ấy vội vàng tiến lên Nhưng vì chiếc đầm cô ấy bận, bó sát phần dưới, nên di chuyển rất khó. Vậy nên tốc độ của mộng tuyết khá là chậm. Nhân cơ hội này, Tố Châu dùng hết sức bình sinh, ép Diệp Lan vào lan can, Diệp Lan ngã người về phía sau. Cô có thể cảm nhận rõ tiếng sóng ầm ầm bên dưới lòng nước sâu. Tâm trí của cô bất giác dâng lên, một cảm giác sợ hãi. Nhưng chưa kịp phản ứng, cô liền bị Tố Châu dùng sức đẩy mạnh xuống sông. Diệp Lan bị mất đà Cả người cô ngã ra sau Không lâu sau đó Cô bị rơi xuống dòng nước lạnh giá kia Diệp Lan Lúc cô rơi xuống Cũng là lúc tiếng thét thất thanh Của mộng tuyết vang lên bên tai Cô ấy đã đến muộn một bước Nhìn Diệp Lan bị dòng nước nhấn chìm Mộng tuyết run dày đến nỗi Không biết phải làm như thế nào Cô ấy định nhảy xuống cứu Diệp Lan ngay Nhưng đã vội bác bỏ ý định đó Bởi vì cô ấy vốn không biết bơi Nhảy xuống xem như cả hai Không còn hy vọng sống sót Vậy nên lúc này Điều Mộng Tuyết có thể làm Đó chính là gọi cứu hộ Nào ngờ Tố Châu đã nhận ra ý đồ của Mộng Tuyết Lúc cô ấy vừa định chạy vào bên trong gọi người Thì Tố Châu vội vàng Giữ chặt lấy cô Mày tính làm gì Buông ra Mộng Tuyết vùng vẫy và quát lớn Hiện tại không phải là lúc truy cứu Tố Châu Quan trọng nhất Vẫn là tính mạng của Diệp Lan Tố Châu chờ mắt, cô ta muốn đẩy luôn Mộng Tuyết xuống sông Tao không buông đấy, mày làm gì được tao? Còn khốn kiếp, mau buông ra, tao nhất định không để cho mày được yên đâu. Mộng Tuyết vừa phẫn nộ vừa tức giận, cô ấy sợ nếu như chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa, thì người bạn thân nhất của cô lại gặp chuyện không may. Nào ngờ Tố Châu lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại cô ta còn rất kiêu ngạo. Thế thì phải xem, mày có còn sống không đã? Tao tiễn mày xuống, cùng với bạn của mày luôn. Còn chó kìa! Mộng tuyết gào lên trong vô vọng. Sức của cô ấy không thua kém gì tố Châu Nhưng bởi vì cô ta vây hãm, nên không thể nào gọi người đến cứu Diệp lam được. Bây giờ, một âm thanh lạnh lẽo bỗng vang lên, khiến hai cô gái phải ngừng lại mọi hành động. Các người đang làm gì thế này? Mộng tuyết vừa nghe thấy âm thanh phát ra, Thì cô mừng đến nỗi, quay phát sang hướng này, bắt gặp người đang đứng trước cửa chính là hữu nhân. Cô ấy như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói ngay. Diệp Lan bị cô ta đẩy xuống biển rồi, anh mau cứu cô ấy đi. Hữu nhân vừa mới nghe xong, liền thay đổi sắc mặt. Anh không chờ đợi gì thêm, liền chạy như bay về phía trước, nằm lấy lan can làm điểm tựa. Anh vội vàng nhảy xuống sông, ngay sau khi nhìn thấy Diệp Lan, đang dần dần bị chìm xuống. Về phía Diệp Lan, lúc này rơi xuống biển, cô cực kỳ sợ hãi, thân thể của cô bị mặt biển nút trừng, cô không thể làm gì khác ngoài sự vùng vẫy vô ích. Vì bản thân không biết bơi, nên cô mới sợ hãi đến như vậy. Diệp Lan cảm nhận rõ, cô dần kiệt sức rồi, hơi thở của cô dần dần mất đi, sau nhiều lần bị dòng nước nhấn chìm. Không những vậy, cô còn bị chuột rút, cảm giác đau đớn mang đến, khiến cho cô không thể làm được gì khác. Ngoài chờ đợi cái chết Đang đến gần với cô Cô muốn la hét Cô muốn gọi người đến cứu Nhưng chẳng thể nào thực hiện được Và thế là cơ thể của cô mệt mỏi Không thể làm gì thêm được nữa Diệp Lan buông xuôi Bởi vì cô đã kiệt sức mất rồi Khoảnh khắc đó cô mới biết Hóa ra ranh giới giữa sự, sự sống và cái chết Lại gần nhau đến như vậy Một đời này của Diệp Lan Cứu sống được không ít bệnh nhân Nhưng đến cuối cùng Chẳng thể nào ai cứu được cô nữa ấy vậy mà khi Diệp Lan tuyệt vọng nhất Cô lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trước mặt Anh nhảy xuống bên cạnh cô Sau đó đưa tay ôm lấy cô vào lòng Cô tựa vào người anh Cô dần dần lấy lại hơi thở Hương thơm nam tính mang đến Từ người đàn ông này Khiến cho cô có cảm giác được sự an toàn và che chở Ngày sau đó, cô liền rơi vào hôn mê. Diệp Lan thoát chết trong gang tấc và người cứu cô không ai khác chính là Hữu Nhân. Hữu Nhân ôm chặt lấy cô trong lòng, hai đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Dưới sự giúp đỡ của Tuấn Hưng, Diệp Lan được đưa lên du thuyền một cách an toàn. Lúc này cô đã ngất liệm đi. Hữu Nhân thấy như vậy, vội vàng hô hấp nhân tạo cho cô. Diệp Lan nhà hiết nước trong cơ thể mình ra. Nhờ vậy cô mới tỉnh dậy. Người đàn ông quan tâm, hỏi hàn cô. Diệp Lan à, em không sao chứ? Mộng tuyết ngồi bên cạnh Diệp Lan. Hiện tại đôi mắt của cô ấy cũng đỏ hoe. Diệp Lan, cậu có sao không? Khi nãy mình rất sợ, sợ không cứu được cậu. Nói xong, cô bạn liền hòa lên khóc nước nở. Diệp Lan vội vàng ăn ủi cô ấy bằng một giọng nói yếu ớt. Mình không sao đâu, cậu đừng khóc. Tuấn Hưng đứng bên cạnh, vội vàng rục rã. Cậu mau bế cô ấy vào phòng thay đồ. Ở ngoài này gió lạnh lắm. Các người, chuẩn bị một bộ đồ, cho Diệp Lan và Hiễu Nhân đi. Hắn dặn dò phục vụ, phục vụ vội vàng đi làm ngay. Hiễu Nhân không chờ đợi thêm, liền bế thốc cô đứng dậy và tiến vào bên trong. Mộng Tuyết đưa mắt nhìn quanh, cô ấy muốn đi tìm Tố Châu. Nhưng có lẽ vì sự hỗn loạn ở đây mà cô ta đã trốn vào trong từ lúc nào rồi. Vậy là mộng tuyết đùng đùng nổi giận Liền đi vào trong đại sành Thấy như vậy Tuấn Hưng Vội vàng đi theo vào gọi cô ấy Mộng tuyết à Vừa rồi hữu nhân bế diệp lan Hai người đều ướt sũng Bây giờ là mộng tuyết xuất hiện Với khuôn mặt đằng đằng sát khí Mọi người thấy như vậy Liền dõi mắt về phía này Họ muốn hóng hớt xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Mộng tuyết tìm thấy tố Châu trong đám đông. Cô ấy xiếp tay thành quyền, sau đó tiến thẳng về phía tố Châu Người ta thấy như vậy, liền tránh sang nhường bước cho cô. Mộng tuyết đưa tay, chỉnh lại chiếc nhẫn kim cương, quay vào trong lòng bàn tay. Khi dừng chân trước tố Châu cô ấy không chờ đợi gì thêm, liền dơ tay và ráng xuống mặt cô ta một cái thật mạnh. Chát! Âm thanh giòn tan vang lên, trong bầu không khí tĩnh lặng, khiến cho mọi người phải giật mình. Mày... mày dám đánh tao! Tổ chầu đưa tay sờ má, sự đau đớn chuyển đến khiến cho cô ta nhíu chặt đôi mày. Cô ta cảm thấy đau rát, liền đưa tay xuống xem thì nhìn thấy rõ một vệt máu dính trên lòng bàn tay. Máu sao? Tổ chầu lập tức muốn giết chết mộng tuyết. Chính mộng tuyết đã dùng chiếc nhẫn kim cương của mình để khiến cô ta bị nặng đến như vậy. ngay lập tức cô ta liền bổ nhào về phía mộng tuyết. Nhưng mộng tuyết không yếu thế, nhanh chóng đáp trả. Đây chính là thời khắc để cho Mộng Tuyết chút hết mọi sự tức giận và ốt nghẹn. Cô ấy hận Tố Châu vì cố tình hãm hại Diệp Lan. Đã vậy còn muốn đẩy luôn cả cô xuống biển. Mộng Tuyết thề, cô ấy không bao giờ để yên cho Tố Châu bằng mọi giá phải khiến cô ta đau khổ. Dùng vũ lực cũng được, cô ấy mặc kệ sự đánh giá của tất cả mọi người xung quanh. Đã động đến Diệp Lan thì đừng có trách cô ấy xuống tay không lưu tình. Mộng Tuyết bắt lại cánh tay Đang có ý định dáng xuống Của Tô Châu Sau đó cô ấy liền dùng tay bên kia Và tát vào mặt của Tô Châu Chân cô ấy cũng sơ lên Đá vào bụng của cô ta Tô Châu đầu điếng Vừa muốn đáp trả Liền bị người khác kéo về phía sau Cô ta kêu la oai oái Mau buông ra Tao phải cào nát mặt con khốn đó Buông ra Mộng Tuyết bị Tuấn Hưng giữ lấy Kìa Mộng Tuyết em bình tĩnh Mộng Tuyết lúc này tức giận và quát lên. Kêu tôi giữ bình tĩnh sao? Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Với một kẻ, có ý định giết người như cô ta? Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên to nhỏ. Mọi người đều thắc mắc, không biết chuyện gì đã xảy ra. nhân cơ hội này, Mộng Tuyết liền nói sự thật cho tất cả các quan khách biết đến sự độc ác của Tố Châu. Không biết ả ta ganh ghép, hay là đỗ kỵ gì với Diệp Lan. Vừa rồi là tôi tận mắt chứng kiến, Chính cô ta đẩy Diệp Lan xuống biển Lúc tôi định gọi người đến cứu Diệp Lan Thì cô ta liền ngăn cản tôi Còn muốn đẩy tôi xuống biển Nhằm thủ tiêu nhân chứng Nhưng cũng may mắn Là hữu nhân xuất hiện kịp thời Để cứu lấy Diệp Lan Về chuyện ngày hôm nay xảy ra Tôi nhất định không thể nào đẩy yên như vậy Lúc này bà của Mộng Tuyết Liền bước đến bên cạnh cô ấy Thấy con gái của mình Mất bình tĩnh đến nỗi Đôi mắt chứa đầy tia máu Ông Bình Liền đặt tay lên vai của con gái Mộng Tuyết Con yên tâm Ba sẽ làm chủ cho con Mộng Tuyết quyết định làm đến cùng Không biết ở đây có gắn camera không Con muốn khởi kiện cô ta Vì tội cô ý Hành hung người khác Thôi được rồi được rồi Con đừng giận Mọi chuyện cứ để cho ba giải quyết Có ông Bình banh vực Mộng Tuyết càng không sợ một ai nữa Diệp Lan được hữu nhân đưa vào trong phòng Anh đặt cô lên giường Sau đó liền đưa tay về phía sau lưng cô Với ý định cởi khóa kéo cho cô Vì Diệp Lan bị một phen hoàng sợ Với lại cô tin tưởng người đàn ông trước mắt mình Sẽ không làm gì cô vào lúc này Nên cô mặc anh Muốn làm cái gì thì làm Hiệu nhân giúp cô cởi váy Không những vậy còn giúp cô tháo luôn đồ lót Diệp Lan bẩn thần ngồi trên giường Cả người cô rung rẩy lên Vì lạnh Người đàn ông vội vàng lấy khăn, lau sạch cơ thể ướt đẫm của cô, đến khi khô giáo hẳn mới giúp cô mặc đồ. Hiện tại Diệp Lan đã lấy lại tinh thần, cô nói nhỏ. Cứ để tôi. Thấy cô dành quần áo về phía mình, hiệu nhân mới để cho cô tự mặc. Anh cũng vội vàng, thay quần áo khô. nhiệt độ trong phòng tuy có hơi cao, nhưng không thể nào khiến cho Diệp Lan ấm hơn. Cô lạnh đến nỗi, cơ thể của cô cứ như vậy run lầy bẩy. Làm sao Hiệu Nhân không biết được mức độ lạnh lẽo của dòng nước kia, anh chỉ nhảy xuống cứu cô thôi mà anh phải dùng mình bởi vì dòng nước đang chảy vội. Vậy mà cô phải chật vật với nó rất lâu. Thử hỏi làm sao cô có thể chịu nổi. Hiệu Nhân ngồi xuống cạnh cô, anh liền đưa tay kéo cô vào lòng, anh muốn chuyển hơi ấm từ người mình sang cho cô, để cho cô đỡ lạnh. Diệp Lan co do trong ngực anh, không phản đối, cũng không nói chuyện. Khoảng một lúc lâu sau đó, đôi môi anh đào của cô hé mở, thốt ra một câu hỏi lạnh lùng. Rốt cuộc Cô ta là ai? Có trời mới biết trong lòng Diệp Lan hận Tố Châu đến mức nào cô thậm chí liền nảy lên ý nghĩ muốn giết chết Tố Châu. Vì chính cô ta là người hãm hại cô còn muốn ra tay với cả mộng tuyết. Nhưng Diệp Lan biết mình không nên có suy nghĩ này. Bởi vì cô là một bác sĩ, nhiệm vụ của cô chính là cứu người, nhiệm vụ của một bác sĩ là không thể nào hại người. Tuy nhiên, cô rất hận Tố Châu, rõ ràng là cô muốn rời đi rồi, vậy mà cô ta cứ nhất quyết muốn gây sự với cô, còn độc ác tới mức đó. Diệp Lan tự nghĩ, Tố Châu thực sự mù quáng trong tình yêu, nếu như hữu nhân không đến kịp thì cô như thế nào đây, phải chăng cô sẽ bỏ mạng. Giữa biển đêm lạnh giá ấy Giọng nói không chút hơi ấm của Diệp Lan vang lên Khiến cho hiệu nhân Cảm thấy vô cùng xót xa và đau đớn Diệp Lan Tôi sẽ cho em một câu trả lời thích đáng Anh sẽ làm được gì nào Buông tha cho tôi đi Chỉ có như vậy Tôi mới không còn gặp thêm Rắc rối và nguy hiểm Tôi xin anh đấy Trường này cuộc sống của cô không tốt, nhưng ít nhất không bao giờ có nhiều chuyện tồi tệ đến mức sắp mất đi tính mạng như thế này. Cũng bởi vì sự xuất hiện của hữu nhân khiến cho cô trở nên dối bời. Chỉ cần hữu nhân thỏa hiệp, cô sẽ rời xa anh ngay mà không do dự thêm chút nào. Cô muốn cuộc sống của mình trở về quỹ đạo giống như trước đây. Ở cái khoảng thời gian mà cô và Thanh Tuấn vừa mới dọn ra ngoài vui vẻ bình an sống với nhau. Nhưng liệu điều ước này của cô có thể thành hiện thực được không? Tất cả đều dựa vào một câu nói của người đàn ông bên cạnh. Tôi không thể nào. Để cho em rời đi được. Trước lời thỉnh cầu của cô, hiệu nhân vô cùng dứt khoát, khước từ cô. Diệp Lan vẫn bình thản như cũ bởi vì cô đoán được đáp án của anh rồi. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Tại sao lại không chứ? Tôi có gì đặc biệt để anh lưu luyến sao? Khi đặt ra câu hỏi này, cô vốn không nghĩ rằng anh sẽ thừa nhận lời cô. Đã thế, còn trịnh trọng tuyên bố. Đúng vậy. Diệp Lan, em rất đặc biệt. Không thể nào để em rời xa tôi bởi vì em rất quan trọng đối với tôi. Nếu có thể, tôi muốn giữ em bên mình trọn đời. Hiệu nhân chắc chắn cảm xúc của anh dành cho cô rất mãnh liệt. Và những lời nói hiện tại của anh Đều là thật lòng dành cho cô Anh chưa từng thốt ra câu từ lãng mạn đó Dành cho cô gái nào Và cô chính là ngoại lệ Hiệu nhân nhận ra điều này Vào chính buổi tối ngày hôm nay Khi hai tin Diệp Lan Bị rơi xuống biển Và có nguy cơ gặp nguy hiểm Hiệu nhân đã không do dự gì Liền nhảy xuống cứu cô ngay Chẳng hiểu sao lúc ấy Nhìn thấy cô chơi với sắp ngất đi Giữa dòng nước lạnh lẽo Khi ấy lòng anh cực kỳ đau xót và bất an. Anh sợ rằng người phụ nữ này sẽ có bất trắc gì đó và anh sợ rằng không được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô trong thời gian sắp tới. Anh sợ nhiều lắm. Khoảnh khắc cứu sống cô anh mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Anh lo cho sự an nguy của cô và không muốn cô phải xảy ra chuyện. Trước nay anh chưa từng lo lắng cho một người xa lạ nào đến nhiều như vậy. Và cô chính là người đầu tiên. Giây phút đó, anh biết được rằng Diệp Lan dần dần bước vào trái tim anh. Cô cư ngự chỉ trong đó. Hiểu nhân hiểu, hóa ra anh cứu cô khỏi ngục tù rồi giao dịch cùng cô là bởi vì anh thực sự quan tâm đến cô, không những thế, anh đã không chạm vào cô là bởi vì sợ cô có ác cảm dành cho anh. Mọi việc anh làm đều suy nghĩ cho cô. Thì ra Anh đã thích cô từ lâu rồi Và chẳng biết là từ bao giờ Hôm nay để Diệp Lan xảy ra chuyện không may Anh cảm thấy có lỗi với cô Thay vì đáp ứng nguyện vọng của cô Để cô rời xa anh Thì anh tiếp tục phải giữ cô bên cạnh mình Bù đáp lại những tổn thương Và sự uất ức Mà cô phải gánh chịu Diệp Lan đưa mắt nhìn lên Đối diện với cô là đôi mắt thâm trầm Của hữu nhân Vừa rồi Cô nghe có nhầm không? Những điều anh nói ra là sự thật sao? Diệp Lan không tin người đàn ông này lại có tình cảm với cô phải chăng anh đang muốn trêu đùa cô? Nhưng nhìn sự nghiêm túc mà anh mang lại không giống với sự đùa giỡn Trước này cô cứ tưởng rằng anh thấy khá hứng thú về cô cũng có lẽ những người như anh khi thích điều gì đó sẽ làm ngay cần phụ nữ thì đi tìm và tìm cách để cô ta bên cạnh mình Bao giờ chán thì thôi Cô cho rằng anh chỉ là nhất thời cần cô Sau này sẽ buông tha cho cô Nhưng khi cô nghe được lời tâm sự này Thì cô mới giật mình hoài nghi Cô thực sự không dám tin Trong lúc Diệp Lan đang mải mê với dòng suy nghĩ Và không biết nói gì Thì Hiễu Nhân đã lên tiếng Còn về chuyện ngày hôm nay Tôi sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng Tối Châu đó Tôi và cô ta Chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Diệp Lan rất muốn biết liệu Hữu Nhân sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng không cần anh ra tay thì cô cũng đoán chắc. Chắc chắn Mộng Tuyết sẽ làm ẩm ý lên chuyện này. Bởi vì Tố Châu không những muốn giết cô mà còn muốn giết luôn cả Mộng Tuyết. Cô bạn của cô nhất quyết không để yên chuyện này. Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ liên hồi. Hiệu nhân vừa đáp lại, hai từ vào đi Thì cánh cửa liền bật mở Ngay sau đó mộng tuyết từ bên ngoài bước vào Cô ấy hớt hải, chạy đến bên cạnh Diệp Lan Hiệu nhân hiểu ý, vội vàng đứng dậy và nhường chỗ cho cô ấy Diệp Lan, cậu thế nào rồi? Thấy trong người có ổn không? Diệp Lan lắc đầu, trấn an bản thân Mộng tuyết, cậu đừng lo Mình không sao đâu Không sao là tốt rồi, xin lỗi cậu Mình lại chậm trễ trong việc cứu cậu, lại khiến cậu sắp mất đi cả tính mạng thế này. Mình không nghĩ nếu hữu nhân không đến kịp thì chắc là Mộng Tuyết chỉ kịp nói đến đây, liền bật khóc nức nở, vì khi nhớ đến tình cảnh đó, cô ấy cảm thấy bản thân mình vô cùng bất lực, cứ như vậy nhìn Diệp Lan đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà Mộng Tuyết chẳng thể làm gì giúp được cô. Mộng Tuyết sợ lắm, Nhưng may mắn rằng Diệp Lan không bị ảnh hưởng đến tính mạng Diệp Lan đưa tay Lao đi những giọt nước mắt trong suốt Đang chảy xuống gò má của Mộng Tuyết Cô mỉm cười Đừng khóc Mình biết cậu đã cố gắng hết sức rồi Trong chuyện này cậu không có lỗi Không cần phải xin lỗi mình Tìm được một người bạn như Mộng Tuyết Là điều mà Diệp Lan không bao giờ hối hận Cô ấy rất chăm chút cho bản thân mình lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng hôm nay cô ấy bật khóc trước mặt người ngoài là hữu nhân điều đó cũng đủ thấy tấm lòng của cô ấy dành cho Diệp Lan lớn như thế nào. Mộng Tuyết nắm lấy cánh tay Diệp Lan quan tâm ân cần. Khi đó lưng của cậu bị ép chặt vào Lan Can không biết có bị làm sao không? Mình không sao đâu. Mộng Tuyết không nhắc thì cô không để ý đến Nhưng mà nhắc rồi mới cảm nhận được sự đau đớn phía sau lưng. Khi đó cô bị tố trâu ép rất chặt. Đến cơ hội phản kháng cô còn không có. Vậy nên chắc là lưng của cô bị bầm tím thật rồi. Diệp Lan này, người đàn bà đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại ác độc đến vậy? Cô ta muốn giết cậu, đã thế, còn muốn thủ tiêu luôn cả mình. Trước này mình chưa từng biết đến cô ta. Phải chăng ra thế cô ta khủng lắm, nên mới dám làm càn như vậy? Có đúng không? Cô ta tên là Tố Châu. Còn về thân phận của cô ta thì mình không biết. Mình chỉ gặp gỡ cô ta có hai lần. Lần đầu cô ta đến tìm mình cảnh cáo mình rời xa hữu nhân nói rằng bản thân cô ta chính là vợ tương lai của anh ấy. Lần thứ hai là vừa rồi. Nghe dòng câu chuyện ánh mắt của Mộng Tuyết chuyển sang người đàn ông ngồi trên sofa gần đó. Không đợi Mộng Tuyết chất vấn hữu nhân đành lên tiếng. Tôi và cô ta Không có bất cứ quan hệ gì Là tự cô ta đơn phương tôi Mộng Tuyết nghe xong cười khầy một tiếng Cái con điên đấy Lại có thể vì tình Mà hãm hại người khác như vậy sao Mình nhất quyết không để yên cho cô ta Ít nhất Mình phải khiến cô ta khổ sở Vì dám động đến cậu Diệp Lan rất muốn biết Mộng Tuyết sẽ làm gì Bằng cách nào chứ Cậu đừng nói là cậu thuê người ra tay với cô ta đấy Đầu tiên, mình phải để pháp luật can thiệp, dù gì cũng có camera. Những hành vi của cô ta và những chuyện mà cô ta làm đều gán vào tội cố ý, gây thương tích cho người khác, thậm chí là nặng hơn. Nhưng nếu như cô ta có nhúng tay vào, khiến cho pháp luật không trừng trị được, thì mình, lúc đó, mình sẽ chừng trị cô ta. Mình phải thuê người, dạy dỗ cho cô ta một bài học mới được. Mộng Tuyết thuốt lời kiên định. Chuyện này cô ấy nhất quyết không bỏ qua. Diệp Lan nghe xong có chút do dự. Mộng tuyết này, cậu đừng làm quá mọi chuyện. Nếu có án mạng thì tiêu đời đấy. Bây giờ cứ để pháp luật trừng trị cô ta trước đi đã nhá. Cậu yên tâm đi. Ngày mai mình sẽ trình đơn kiện ra tòa. Mình muốn cô ta phải hối hận khi dám động đến cậu và cả mình. Diệp Lan à, cho dù có trả giá như thế nào thì mình không bao giờ tha thứ cho một kẻ. Gây tổn hại đến cậu Mộng tuyết nói ra câu này Còn muốn để cho hữu nhân nghe Để anh có thể biết được Tuy Diệp Lan không có ba mẹ Nhưng vẫn còn một người bạn tốt là cô ấy Mộng tuyết không bao giờ bỏ rơi Diệp Lan Cô ấy sẽ tìm mọi cách Để đòi lại công đạo cho cô Khi mà Diệp Lan bị ức hiếp Vì du thuyền đang còn lanh đanh trên biển Trong tối nay Nên mọi người vẫn không thể nào rời đi được Hiện tại chỉ có thể chờ đến sáng mai Vì được chuẩn bị sẵn phòng, vậy nên ai mệt thì có thể vào nghỉ ngơi, còn ai muốn tiếp tục với bĩa tiệc thì cứ tự nhiên. Lúc này cả nhà ông Tâm cũng không muốn náo nhiệt nữa. Họ vào trong phòng, lúc cửa phòng vừa mới đóng lại thì tiếng bàn tán của ba người bắt đầu vang lên. Đầu tiên chính là ra dung. Không biết Diệp Lan đã dùng cách nào mà có thể để bản thân mình trở thành người phụ nữ bên cạnh hữu nhân được chứ? Chị ta đúng là tài giỏi thật. Bà Diệu nghe con gái nói như vậy, bà ta liền khinh bì ra mặt. Chẳng phải là nó dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ đàn ông sao? Hay thật, đã thế lại còn gây thù trúc oán với ai để người ta hãm hại đến mức muốn giết chết nó đấy. Ông Tâm hừ lạnh một tiếng. Cái thứ như nó không đáng sống trước mặt người khác mà nó lại có thể nói ra mấy lời mất dạy như vậy, làm cho chúng ta mất hết cả thể diện. Nhớ lại những lời nói của Mộng Tuyết Cùng với thái độ đáng ghét của Diệp Lan trước đó Ông Tâm không khỏi tức giận Sau này người khác sẽ nhìn ông ta như thế nào Rồi danh tiếng của công ty Cũng bị ảnh hưởng ít nhiều Nuôi Diệp Lan đến tận bây giờ Đúng là điều hối tiếc nhất Mà ông Tâm đã làm Bà Diệu nghiến răng khen két Trước đây ở nhà Nó luôn tỏ ra ngoan hiền lắm Những nơi náo nhiệt như thế này Làm gì có sự có mặt của nó Bây giờ thì sao Sống riêng rồi, nên là tự do tung hoành Bộ mặt ngây ngu vờ vịt ban đầu Đi đâu mất tiêu rồi Còn gây ra thị phi cho chúng ta Thật không hiểu tại sao Tôi lại có một đứa con, ngỗ ngược như thế Già dùng tiến về phía bà diều Cô ta đưa tay vuốt nhẹ lưng của bà ta Tỏ ra ngoan ngoãn và khuyên nhủ Mẹ, mẹ đừng tức giận Ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân đấy Mẹ thấy không, Diệp Lan Bây giờ chị ta chịu báo ứng rồi, xém chút nữa là mất mạng rồi còn gì. Đó là do ông trời, phạt chị ta đấy mẹ. Tất cả đều xứng đáng với chị ta. Bà Diệu nắm tay ra dung ân cần và yêu thương, giọng điệu của bà ta hết sức dịu dàng. Chỉ có con là hiểu chuyện nhất, con đúng là con gái ngoan của mẹ. Ông Tâm không muốn nhắc đến đứa con bất hiếu là Diệp Lan nữa nên vội vàng chuyển chủ đề. Già Dung này, hôm nay gặp được nhiều người như vậy, con có để ý đến người đàn ông nào chưa? Con gái của ba xinh đẹp như vậy, nhất định phải gà cho một người đàn ông tài năng mới xứng với con. Già Dung nghe như vậy, tỏ ra ngại ngùng, cô ta bẹn lẽn. <cười> ba, ba còn hỏi con, ba vốn biết con thích hiệu nghĩa. Nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống anh ấy, 100% lại đi cùng với Diệp Lan, khiến cho con không khỏi thấy chán ghét. Ông Tâm thở dài một hơi Con đừng có mơ mộng đến Hữu Nghĩa nữa Vợ chưa cưới của cậu ta về nước rồi đấy Con có nhớ không tai nạn ngoài ý muốn lần đó Con gây ra với Ngọc Trầm Khiến cho anh ta cực kỳ phẫn nộ Xém chút nữa là tiêu đời rồi Bà Diệu cũng nói chen vào Bà con nói đúng Hữu Nghĩa tàn nhẫn lắm Con nên từ bỏ đi là vừa Lần đó tí nữa thôi Là cậu ta tống con vào tù rồi Dạ dùng biến sắc, nụ cười trên khuôn mặt lúc này cứng đờ. Thực sự là trước đây, con si mê hữu nghĩa lắm. Nhưng mà, con không tơ tư tưởng gì, nên ba mẹ cứ tin ở con. Đúng rồi, đúng rồi, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, thiếu gì đàn ông theo sau chứ. còn quên hắn đi, nhá. Tiếng cười rộn ràng nhanh chóng, vang khắp cả căn phòng nhỏ. Cả đêm nay hữu nhân, ở bên cạnh Diệp Lan, Anh biết cô vừa trải qua chuyện tồi tệ đến mức sắp mất đi tính mạng. Có lẽ giờ đây cô đang yếu đuối lắm. Vậy nên anh không muốn rời đi dù là một giây một phút. Ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô trong lòng. Mặc dù cô bất động bên cạnh anh nhưng anh biết cô chưa ngủ. Sao em còn chưa ngủ? Có phải đèn sáng quá không? Không phải. Nào đừng nghĩ ngợi. Em ngủ đi. Diệp Lan chầm mặt. Không nói thêm gì, lúc anh tưởng cô không muốn trò chuyện thêm nữa thì cô lại chủ động nhắc đến sự cố đã xảy ra với anh, bộc lộ rõ cảm giác sợ hãi trước mặt anh. Tôi không biết, nếu như anh không xuất hiện kịp thời thì chắc là tôi không còn cơ hội để sống. Tôi chưa từng sợ đến mức độ này như bao giờ. Giây phút ấy tôi cảm nhận rõ về sự mong manh giữa sự sống và cái chết. Sọ nói của Diệp Lan có chút run dày và nghẹn ngào. Thật lòng mà nói, cô không thể nào ngừng nghĩ đến cảnh tượng đó. Cô khiếp đàm và hãi hùng lắm. Cô sợ chết đi, nhưng mà cô không muốn chết. Lúc nào cô cũng hết sức với nghề nghiệp của mình. Cô phải luôn nỗ lực hết cỡ để giành lại bệnh nhân từ tay thần chết. Bởi vì cô nghĩ rằng cái chết thực sự rất đáng sợ. Đến khi cô trải qua thì cô mới biết được. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy cô Khiến cho cô chẳng thể làm được gì nữa Chỉ có thể bất lực Từ từ chìm xuống Cảnh tượng này ám ảnh cô Cô bắt đầu có ác cảm với thứ Gọi là biển thơ mộng Dòng nước đó suýt nữa nhấn chìm cô rồi Nuốt trường linh hồn của cô Khiến cho cô Dù có đau đớn vùng vẫy Cũng hoàn toàn vô ích Trước những lời nói mềm yếu của cô Trái tim hiệu nhân Bỗng nhói lên một lần Anh chưa từng chứng kiến bộ dạng yếu đuối của cô như thế này bao giờ. Phải chăng là cô bị đà kích quá nhiều? Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, cố gắng chấn tĩnh cô, khiến cho cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Không sao, đừng nghĩ ngợi, mọi chuyện đã qua rồi. Diệp Lan, nếu như hôm nay tôi không đưa em đi theo, thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với em. Tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Người đàn ông cao cao tại thượng như hữu nhân vốn không thích nói lời xin lỗi. Vậy mà giờ đây anh đã thành thật nhận sai, nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Anh thấy rất đúng. Nếu như anh không mang cô theo để cho cô ở nhà nghỉ ngơi thì tốt quá rồi. Ít nhất cô không gặp phải chuyện ngoài ý muốn này. Hoặc là anh không để cô rời khỏi mình nửa bước thì nhất định sự bảo vệ an toàn của cô luôn luôn được ở gần bên cạnh anh. Bởi anh không nghĩ nhiều như vậy, anh vốn không biết Tố Châu cũng có mặt tại đây. Đã thế, cô ta còn không có nhân tính, còn muốn hại chết Diệp Lan. Hiệu nhân thầm hứa, anh nhất định không thể nào bỏ qua cho Tố Châu được. Anh đảm bảo rằng sau này anh luôn chú ý đến cô, để cô trong tầm mắt, để khi có sự cố bất trắc xảy ra giống như ngày hôm nay, anh vẫn có thể phản ứng kịp. Không thể nào, để cho cô phải sống trong tuyệt vọng, giống như bây giờ. Diệp Lan à Em ngủ đi Ngoan nhá Hiệu nhân phải dỗ dành một lúc Thì Diệp Lan mới chịu đi ngủ Nửa đêm Cô không ít lần bừng tỉnh dậy Cả người đều toát mồ hôi Anh biết Chắc là cô đang còn ám ảnh Vậy nên mỗi lần cô thức giấc Anh đều cố gắng dỗ rành cô Mang đến cho cô cảm giác oan toàn Và ngủ thiếp đi Sáng hôm sau Sau khi du thuyền cập bến Hiệu nhân liền đưa Diệp Lan trở về Anh luôn dành cho người khác Những ánh mắt vô cảm và hững hờ Nhưng khi nhìn Diệp Lan Thì lại vô cùng khác biệt Anh rất ôn nhu Thậm chí lại còn rất dịu dàng Lúc Diệp Lan về đến nhà Thì thanh tuấn được gì hay Đưa đi học trước Hiệu nhân tưởng chừng như cô nghỉ làm ngày hôm nay Bởi vì cả người cô quá mệt mỏi rồi Nhưng không Sau khi ăn sáng xong Diệp Lan quyết định đi làm Anh thấy như vậy Vội vàng cằn ngăn cô Hay là hôm nay Em nghỉ làm một hôm, trạng thái tinh thần của em không được tốt. Không cần đâu, chỉ có lúc vùi đầu vào công việc thì tôi mới cảm thấy thoải mái hơn. Thà để cho Diệp Lan gặp bệnh nhân rồi khám và chữa bệnh, thậm chí là phẫu thuật thì cô sẽ tập trung chuyên môn hơn. Còn nếu như để cô ở nhà nghỉ ngơi, cô lại chẳng biết làm gì. Cứ như vậy một ngày trôi qua vô cùng nhàm chán và tồi tệ. Hiệu nhân biết tính cô, cô nói là cô sẽ làm và anh không khuyên được cô. Anh đành đề nghị Vậy để tôi đưa em đi làm Em không được từ chối tôi Diệp Lan đưa mắt nhìn anh Cô chỉ biết gật đầu Lúc ngồi trên xe cùng anh Cô mới có thời gian suy nghĩ lại Những lời tâm tình mà anh nói với mình ngày hôm qua Từ khi biết anh đến nay Cô chưa từng thấy qua sự quá đáng nào của anh dành cho cô Thậm chí cô có thể đánh giá Anh là một người đàn ông lịch lãm tài năng Tôn trọng phụ nữ luôn giữ thái độ lịch sử với người khác. Mặc dù anh có chút lạnh lùng nhưng mà không sao bởi vì đôi lúc anh biểu hiện được sự ấm áp của mình trước cô. Tối hôm qua có phải anh đã tỏ tình với cô không? Vì hôm qua cô còn không thoát được khỏi chuyện kinh hãi kia nên không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy rõ ràng là trong lời nói của anh có vấn đề. Người đàn ông này quan tâm cô nhiều như vậy Là vì điều gì chứ? Anh thực sự yêu thích cô sao? Cô không biết hiện tại mình có chút tình ý nào với anh chưa, bởi vì cô luôn muốn rời xa anh, trở về với cuộc sống độc lập giống trước đây. Cô nên làm sao đây? Cứ vở việc trước những lời thổ lộ của anh hay là cô nên từ chối thẳng thừng? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Cô vợ sao trổi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, tình cảm của Hữu Nhân dành cho cô gái tên là Diệp Lan đã được bày tỏ và cô đang suy nghĩ, đang vô cùng phân vân và thắc mắc liệu rằng tình cảm của anh dành cho cô có phải là thật lòng hay không và liệu rằng cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh. Hay là rời đi Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Tập 5 của câu chuyện này Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị Vào buổi trưa ngày mai Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Tâm An Và chúc cho quý vị có những uh, Giây phút hạnh phúc khi lắng nghe Những câu chuyện trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại Và chúc cho quý vị có những ngày làm việc Thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại